Xin chào quý vị và các bạn Trước khi vào chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay Tôi xin phép dành ít phút để giới thiệu với anh chị em cuốn sách Của tác giả Trung Kiên Truyện ma làng quê Của tác giả Trung Kiên đã được xuất bản Chính thức Đây là cuốn làng tôi lắm quỷ nhiều ma Và đây là một trong những cái bản đầu tiên Mà tác giả Trung Kiên gửi tới những anh chị em đọc Đã làm việc với tác giả Các MC rồi là Những anh chị em tác giả khác Cũng đã từng làm việc với tác giả Trung Kiên Như là một cái món quà chiên Và tôi cũng là một trong số những người may mắn Được sở hữu cái cuốn sách Một trong những cuốn đầu tiên này Đây chính là cái cuốn làng tôi Lắm quỷ nhiều ma mà tôi cũng đã từng lên sóng rồi Tôi đã từng lên sóng rồi Đây là cái Cuốn sách nói về những chuyện ma làng quê Đặc trưng của tác giả Trung Kiên À, cái cuốn này được viết theo dòng hối ức có thật trong cuộc đời của chính tác giả Tất nhiên là trong đó nó có cả những cái sự hư cấu nào đó nhất định để cho cái cuốn sách này nó thêm phần thú vị Nó nói về rất nhiều những cái sự kiện tâm linh ma quỷ diễn ra Ở quanh nơi tác giả đang sống bên cạnh những cái sự kiện huyền, huyền linh siêu nhiên Thì nó còn có cả những sự kiện do chính con người gây ra để cho chúng ta có cái nhìn đa chiều hơn về những vấn đề tâm linh một cách khách quan nhất. Và đây nó là một cái món quà tri ân của tác giả Trung Kiên gửi tới quý vị khán thính giả cùng với các bạn độc giả suốt những cái năm tháng qua đã ủng hộ bạn ấy. Và tôi cũng nhấn mạnh với anh chị em rằng là tác giả Trung Kiên bên cạnh những series truyện tâm linh tứ phủ thì cái dòng truyện ma làng quê cá nhân tôi là một người đã diễn đọc hầu hết các tác phẩm của Trung Kiên. Thì tôi thấy rằng là cái dòng chuyện ma làng quê của bạn Không kém một tí nào So với cái chuyện tâm linh tứ phủ Đặc biệt ví dụ như làm dâu đất độc 1, 2 Rồi là nhà bà cụ thiêm Và cả cái cuốn làng tôi lắm quỷ nhiều ma này Nó sẽ đưa chúng ta đến Những cái vùng làng quê đầy Cái màu sắc xưa cũ Và nó có cái gì đó nó cứ ma mị Nó cuốn hút Các bạn cũng có thể vào trong link mà tôi đang ghi mở bình luận kia Các bạn có thể là vào cái phần Tôi đang ghi bình luận kia Để mà sở hữu À, cái cuốn sách này Và tôi nghe đồn rằng là những người mua sớm nhất Sẽ được tác giả trung kiên ký tặng Tôi cũng may mắn được ký tặng Cái này là viết viết trực tiếp nha Không phải viết công nghiệp nha các bạn à Rất là phấn khởi Và tôi sẽ bổ sung nó vào trong cái giá sách của tôi Nơi mà tôi đặt những cái cuốn sách của chính những tác giả Đã gửi tặng à, Các bạn à, có thể là liên hệ với tác giả trung kiên Hoặc là vào trong cái phần ghi bình luận để sở hữu cuốn sách này và mong rằng quý anh chị em sẽ ủng hộ tác giả Trung Kiên để bạn ấy mạnh dạn hơn tiếp tục in tiếp những cái tác phẩm của bạn ấy tiếp theo. Còn trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần 2 của series cậu chí béo. Ở phần 1 chúng ta đã thấy cậu Chí đã chính thức trở thành một đồng nhân và cậu cũng đã có cái cái màn thể hiện rất là xuất sắc trong vai trò một tân đồng Vậy tiếp theo nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi Hãy ủng hộ Á tốn ủng hộ tác giả Trung Kiên Bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video Đừng quên là hãy mua các sản phẩm trà búp Đang là nắng thì nắng rất là tợn Mà mưa thì mưa rất là nhiều Cho nên là trà móc câu trong giai đoạn này nó cực kỳ đỉnh Rất là đậm dành cho những anh em nghiện trà nặng Ngoài ra thì còn có găng gật xạ đen Hỗ trợ anh em thức đêm nhiều nhậu nhẹt nhiều gan kém Hỗ trợ tăng chức năng gan và giảm men gan Thải độc gan Cùng với lại hỗ trợ đào thải cẩn thận sỏi thận Các bạn có thể vào trong shop ở Trong profile Tok Tok Vào trong phần sản phẩm Ở mô tả video của Du Hoặc là theo số đỏ Để được tư vấn trực tiếp Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến Với tập 1 trong 2 tập của Cậu Chi Béo Mếu Cô Giản Tác giả Trung Kiên Tiếng phóng bì vè vùn vút, chúng mấy cái vỏ chai bia cũ ở trên hàng rào nghe loạn soảng. Trong không gian giữa buổi chiều tối tháng 3 nồm ẩm, làm cho tầm nhìn bị thu hẹp, nhưng cũng chẳng thể nào cản nổi đôi mắt tê hí của thằng thanh niên to béo. Đang dương cây súng cao su hàng chế độ, còn có cả ống ngắm và tê la Nền sân gạch đỏ ướt thẫm, thằng thanh niên khuôn mặt ngây ngây ngô ngô như là thằng thất tình, chán trường. Vừa ngắm nhìn, vừa lầm bẩm những câu niệm chú vốn đã quá quen thuộc rồi. Không ai khác, thằng thanh niên này chính là cậu chí Béo. Cậu chí Béo tên đầy đủ là Bùi Trọng chí Cậu là đồng tân lính mới, vừa mở phủ Hầu Thánh được vài tháng. Thế mà bây giờ thì... Chả như con dán ngày nào cũng tập tập tập tập tập. Ai... Cậu chí mồm nguyết dài, lại dưng súng lên mà bắn phành phạch. Suốt từ hôm thành đồng đến giờ, ngày nào ông Long cũng bắt cậu luyện tập, hết tập bắn, tập võ, tập niệm chú, tập bắt ấn, thế rồi lại tập hấp thu thánh khí, phóng thánh khí. Cơ mà tập mãi thì cái chiêu phóng thánh khí nó vẫn chưa thành. Cậu chỉ chán nản, vứt đánh cột một cái xuống, rồi quay ra ngồi bẹt ở bên hiên nhà, trống cầm nhìn xa xăm như là thi sĩ làm thơ. Đồng nhân đếch gì mà rõ khổ. Đang định rút cái điện thoại ra lướt tóc tóc Xem mấy đứa con gái là uốn éo well nó cả hảy mông Thì có tiếng của ông Long gọi với từ ngoài cổng vào Chê ơi Chê Thế mày luyện tập đến đâu rồi hả chê Cậu Chí chán chả buồn đáp Ông Long từ ngoài đường đi vào cùng với một ông nào đó Hình như là ông Sũ Hàng xóm Hai ông già vừa đi vừa nói chuyện với nhau Ông Sũ tướng người còm nhom Khuôn mặt nhăn nhăn nhở nhở, vỗ xanh vỏ đỏ cả da. Không khéo đưa cho ông này quả dừa, ông ấy nào mà không cần dụng cụ. Đầu ông ấy hói ở giữa, tóc hai bên dựng lên như là gà mái bị sốc điện, trông đến là tấu hài, trông lão như kiểu là lão xì ke. Thấy ông Sũ bảo cái gì là đang chuẩn bị đồ câu, cậu chí liền đứng phát dậy, xem ra là hai lão đang rủ nhau đi đâu đó. Cậu chí đang buồn chán thì hí hứng. <cười> ông à Ông à Ông Long này Trục ba, thẻo hai Cần năm hờ Thêm quả mồi lục hương kiên quê tôi Thì cùng với gạo chép Vị thơm chua ngọt Hôm nay anh em mình cạn quét Hết cả cái giải sông Hồng Nhờ <cười> Gồm Thì lão định cầu con cá lằn to bằng con chó đây à Ông Sũ nghe ông Long nói thì cười hề hề Vừa nhìn sang thấy cậu chí đang cầm điện thoại Khuôn mặt của ông Long đanh lại Vừa bắt nó tập có mấy tiếng Mà đã ngồi nghỉ Ông lườm lườm nhíu mày hất hàm Cho Trí Béo đứng dậy Trí Béo chạy ra sấn tới Biết hai lão đang chuẩn bị đi câu đêm Thì xin theo ngay Ông Long ẩm ừ không nói Còn ông Sũ thì hồ hỏi Bảo cứ để cho cậu chí đi cho nó vui Ồ hay... Ông muốn cười nhỉ Tập luyện thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ Ông cứ bắt nó tập từ sáng đến tối như thế Rồi không khéo nó tẩu hỏa nhập ma À này trí này mày À không Bây giờ phải là cậu chứ nhỉ Cậu chí này Cậu cứ đi với ông Mấy ông cháu ta Xuyên đêm ở sông Hồng Lộng Gió Sợ gì Trí béo khoai lắm Thấy ông ngoại không nói gì Lập tức chạy vào nhà vác bộ đồ câu của ông ngoại Ông Long dặn bà Miên giúp việc chuẩn bị cho vài thứ nước uống, bánh trái lặt vặt để ăn đêm Rồi cả ba leo lên chiếc lăng cu dơ, đi ra con ngõ, đang giờ tan tầm tấp nập người xe Phải nói câu cá là cái bộ môn mà trí béo cực kỳ khoái Có lẽ chỉ sau một cái trò bắn súng cao su Địa điểm ngày hôm nay họ chọn là Bãi Câu, ngay ở chỗ dưới chân cầu Nhật Tân Có mấy bãi trồng đào, chỗ đoạn An dương vương rẽ vào chứ chẳng đâu xa lắm Ông Long đánh lái rẽ vào con ngõ nhỏ, rồi đi xuống bãi. Không cảnh ven sông hồng rộng lớn, gió thổi lùng lộng. Chi béo bấm cửa kính xe xuống hít một hơi căng đầy cả lồng ngực. Hey, này mới được nhộn, rõ sướng. Ông Long mỉm cười, chả là từ khi thành đồng cho đến giờ, ông quản lý thằng cháu rất chặt. Cũng may từ khi thành đồng nhân, hình như thằng cháu của ông nó cũng có phần thay đổi tính nét. Cũng đã thuần đi đôi chút. Biết nghe lời ông ngoại Ngày ngày tu tập chứ không có cái kiểu Lông ba lông bông nữa Ông Long duy trì cho cậu Ngày hai cữ luyện đồng Ông làm thế cũng là để giúp cho cậu giữ giới Tránh xa những cám rỗ sô bồ Ở bên ngoài Trước khi cứng cáp để bắt tay làm việc âm Chiếc xe dừng lại Ở cuối đường Lát đác dưới bãi sông cũng đã vài Cái xe ô tô đỗ Có lẽ cũng là dân câu đêm Trời lúc này tối hẳn Ông Sũ nhảy xuống xe chỉ chỉ. Kìa kìa, kìa kìa. Ui, chết chết chết. Thấy bảo là cái bãi này dạo này nhiều lăng, khủng lắm. Cả ba đi xuống, đi bộ men theo đám cỏ lâu. Ở phía xa xa những ánh đèn đã sáng. Ánh sáng từ trên cầu hất xuống dòng nước, kèm theo ánh đèn của những con tàu chở hàng, chở cát, lập lòe. Làm cho người ta cảm thấy giữa thủ đô. Cái chỗ này nó lại vô cùng thi vị và thoải mái. Cả khúc sông chìm trong màn sương lạng bảng cứ như là khói đốt đồng chiều tháng 3 vậy Gió lạnh thổi lồng lộng khắp chốn: Mùi bùn xình, mùi lau lách, mùi nước sông nó lạ lắm Tất cả cuộn lại trong một không khí sông nước Hai ông cháu ông Long cùng với ông Sũ Mỗi người cầm một cái cần câu dài Thùng xốp đựng mồi, thùng đựng nước uống, đèn pin, ghế xếp, mì tôm bánh cháy coi như là đủ hành trang cho một đêm hành xác ở ngoài trời. Ông Sũ vừa sửa soạn đồ nghề, vừa bật lon bia đánh đoịch một cái. Nào, thì ta rủ cái cho nó phấn khỏi. ha. <cười> ông Sũ đưa cho mỗi ông cháu một lon, đoạn ngửa cổ tu ở. Ngực. Ông này vốn là cán bộ hưu trí, cho nên có nhiều thời gian lại bế rượu tốt giao tiếp cũng được. Ở trong cái xóm ấy ai cũng quý. Ông Long cũng vậy, hai lão là bạn đánh cờ đánh quạt, bạn bia bạn rượu, bạn chơi chim cảnh, bạn câu cá với nhau. Cậu Trí thì ngồi xuống dở gói mồi, ngó ngó rồi tìm đường đi xuống, vớt lấy một tí nước sông. Chỗ này đúng kiểu bãi ven sông cho nên nhiều bùn và rác rửa lộn nhộn lắm. Ở bên này còn có cái bát hương, bên kia còn có đống gạch đá, lau xẩy, bùn cát, ôm tùm. Thậm chí có cái con mã mẹ nào nó ném cả băng vệ sinh. Rồi bọn Nghệ nó xuống đây nó chích choát Kim tiêm răng đủ thứ Có chỗ còn có cả mảnh xương Có mấy cái ban thở thổ công Bị người ta ném trôi sông giật giả giật giở Bên bờ Chí béo tay cầm cái chậu con Vừa hớt nước sông vừa bịt mũi Thôi nếu chịu được Này Chí ơi Cẩn thận nhá Không khéo mà già nó kéo mẹ mày chân xuống đấy quán ư Ông Long nhìn theo Vừa dặn dò thằng cháu Vừa buộc lưỡi Buộc thẻo cần Chỗ ven sông kiểu này thì bận là phải rồi cơ mà so với Hà Nội Thì đây là một điểm câu tốt lắm rồi Cá câu ở sông Hồng có thể ăn được Chứ nói thật Cá mà câu ở mấy cái hồ tù động ở Trong nội thành thì sợ bà bố Toàn có loại chê lai to như bắp chân Nghe thấy ông Long bảo ma ra Lão Sũ lập tức trột dạ Nhìn quanh Hai lão vừa nhìn theo cậu trí khệ nẻ bê thao nước lên vừa nói chuyện. Lão Sũ tiện mồm kể vài câu chuyện vặt. Chỗ này gọi là cái bãi giạt. Ngày xưa là cái nơi dân trài. Vớt được nhiều xác trôi giạt về đây lắm. Ui dồi, tôi nói cho ông biết nhá Dân quanh đây sợ bỏ mẹ ra. Cơ mà cũng là nơi thu hút nhiều cá. Cho nên tập trung các cần thủ đến quanh đây lắm. Cái bãi này này, nó dị ở chỗ cả một khúc sông dài mà cái khu này sát nó chỉ tập trung vào đây nhá. Ngày đầu gần đây có cái miếu gì thiêng lắm, hình như là miếu uh, miếu uh, miếu cô Nghiện. À không không, miếu miếu giạt, miếu cô giạt phát tích từ đâu mấy chục năm trước. Chỗ ấy bây giờ đầy những cái mộ vô chủ. Ông Long giả vờ kinh ngạc, "Ồ thế à?" Lão Sũ lại càng hăng tiếp tục kể. Thực ra cái bãi giạt này ông Long ông biết thừa. Trước kia cũng có nhiều người từ thượng nguồn trôi giạt về. cơ mà sau một lần có người gần đây, người ta vớt được một cô gái đẹp lắm. Cô gái này lại đang có chữa mặc áo trắng. Trôi giạt về đoạn cách nơi cả ba đang câu chừng độ 200 m Thì mắc vào một bụi cây gai. Người này trông thấy thì vội vàng đi báo chính quyền xuống làm việc. Nhưng không thấy có giấy tờ, không ai đến nhận. Cho nên là người ta bàn nhau chôn cất luôn ở khu mộ của những người trôi giặt trước kia Kỳ lạ thay chỉ sau một đêm mưa gió Thì sáng ngày hôm sau Cái ngôi mộ mới đắp nó đùn lên như là ủ muối Người kia thấy linh quá thì chăm lo nhang khói Từ cầu được ước thấy Người ta gắn bó với cái nghiệp vớt xác luôn Rồi cũng chẳng hiểu sao Ông này được cho lộc Cuộc sống tự nhiên là khấm khá hẳn lên Cậu trí béo lạch bạch đi lên, dãy dãy cái chân, khiếp qua. Cá câu ở đây như thế thì có mà ăn toàn sắc chết trôi ở ông Sũ. Lão Sũ cười khảnh khạch, cả ba lúi hối pha trộn mùi câu theo công thức. Ném ba quả mồi nhự, làm cái ổ to như nắm đấm, rồi sau đó vừa nhắm lạc giang, vừa thả câu, vừa uống bia. Cậu trí lúc nãy có nghe hai ông nói về miếu cô giạc, thì nhổm lên đảo mắt xung quanh. Tai vẫn lắng nghe Lão Sũ tiếp tục kể. Dễ chứ cái bộ môn tán dóc nói phép thì Lão Sũ này còn hơn cả trạng. Hai ông cháu vừa nghe, vừa nhìn cái phao câu phát sáng dập dành, dập dành. Ông Sũ này, thế, thế là từ đấy thành thành cái miếu thờ ông Sũ. Lão Sũ gật đầu, ừ, từ đấy coi như là dân ở đây, người ta gọi đấy là miếu, miếu, miếu cô giạt. Bởi vì có biết tên biết tuổi cố đầu Coi như là chỉ biết phát tích như thế Thì gọi là cô dạt Cơ mà kẻ cũng lạ nhá Từ ấy trở đi Thì cái khu này nó yên lắm Trước kia Đầy chuyện ma chuyện cỏ Cái điều khó hiểu là Từ khi miếu cô phát tích Không còn xảy ra cái sự ma quái nữa Coi như là người dân cũng kéo đến Cũng bái xin lộc nhiều Cậu chí kinh ngạc Ô thế à Cứ mà cái chuyện ma cỏ là chuyện gì Hả ông Lão Sũ tu một ngụm bia Quẹt miệng đánh khả một cái <cười> Trước kia buổi tối Ma ra dưới nước nó thỏ đầu lên Đéo mẹ Coi như là đông như là ít đồng ấy Đi bơi ở đây không cẩn thận nó kéo chết Nhiều người còn bảo Hàng đêm chúng nó kéo bè kéo lũ Nó lên bờ nó nhảy lắm bắt đa Mấy nhà ở khu kia kìa con bị ma ra nó mò lên tận cửa Coi như là Nửa đêm buồn đãi còn chẳng dám ra ngoài May mà từ khi có miếu cô giặt Về đây nhá Coi như là mọi thứ mới tạm yên Đời Vừa nãy nếu mà không có miếu cô giặt ngự ở đây Thì những trường hợp như mày Đêm hôm mà mò ra mé sông Thì kiểu gì nó chả kéo xuống nó dìm Gơm Một phát nó lồi xuống đến tận đáy Nhiều vụ xảy ra lắm rồi Tao nói không phải điều Cách đây Độ đâu đó mấy chục năm Thế hồi tao còn chói chói. Có con bé học cùng lớp với tao hồi ấy. Tao nhớ hình như là con ánh linh. Đấy, nữ sinh trường bưởi đấy chứ không phải đùa đâu. Rõ là đẹp. Ờ, cũng theo đám bạn ra đây nghịch ngợm. Nó lôi đánh tuột một cái. Cuối cùng còn nổi lều phèo mỗi cái cóc xề lên thôi. Chi béo nghe vậy thì trợn mắt. Ủi, mà vô lý, lâu lồi thế nào mà nổi được. Ông Bốc Phét. Ồ hay... Sao lại nói dối mày đi à Chi béo biểu môi Tuổi gì mà kéo cháu Cháu chẳng cho một trưởng ấy chứ Ông Long cười nhạt <cười> Cái loại mày Có mà phong giấm chứ trưởng Cái đếch gì Thế là mấy ông cháu cười phá lên Không khí lại vừa rôm rạ Nhưng cũng dần giận, giận. Chi béo ngồi xuống ghế Nhét vội mì tôm vào cốc nước nóng Phồng mồm thổi phù phù ăn lót dạ Ba người vừa nói chuyện, vừa dõi theo từng nhịp phao. Sau độ 30 phút thì phao của cậu chí bỗng nhiên có nhịp. Ai nấy hồ hỏi theo dõi. Cậu chí lập tức giật lên thì được con cá ngạnh đầu tiên. Mỗi tội chỉ to bằng ngón chân cái. Dù sao thì cá cũng đã vào ổ. Phao của ông Long, phao của lão sũ cũng nhấp nhánh. Ai nấy mừng hốm bởi cuộc săn hàng ngày hôm nay đã bắt đầu. Bất thình lình đánh ầm một cái. đang lúc mấy ông cháu sướng thì xa xa có tiếng động nước. Dễ nó phải như là bon dội từ trên thành cầu xuống. Mặt nước nó bắn tung cả lên dồn rập. Chi béo tay cầm con cá, điếng cả người. Ông Long bị cá lôi phao thì ngạc nhiên quên cả giật. Còn ông Sũ thì đứng ngây ra, không ai hiểu chuyện gì. Chỉ thấy ở trên cao, chỗ thành cầu. Có mấy người đang nhau nhát Cái thứ vừa rơi xuống kia tạo thành sóng đánh dồn dọc vào tận bãi Cậu chí ngước mắt lên nhìn thì thấy người ta hò hét Hình như là trên đó vừa xảy ra chuyện gì Tiếng của người dân làm cho tất cả giật mình Ôi, ôi làng nước ơi Có, có, có, có đứa nó nhảy cầu rồi Có đứa nó nhảy cầu rồi Chết rồi Thế lại nhảy cầu à? Thế lại nhảy cầu à? Là gì nhảy câu quá ông Long lập tức đứng bật dạch đéo mẹ sao lại xảy ra đúng lúc như thế này những ánh đèn từ trên thành cầu chiếu xuống liên tục vừa mới nói đến chuyện mấy vụ trôi sông với nhảy cầu thì đúng là có đứa nó nhảy thật sao mà lỗ linhnh thếí béo hoảng loạn định chạy súng mé nước như ông Long kéo lại bởi vì xuống làm cái đếch gì từ trên đế nhảy xuống Thì phải đến 99% là toi ngay khi tiếp nước rồi. Đã thế còn là giữa đêm giữa hôm thế này. Sông thì rộng, sóng thì to, biết người ta ở đâu mà mò. Đã thế cái thằng béo này nó có biết bơi đâu. Cả ba người đứng dậy, lão sủ run bẩn bật, ngó nghiêng. Nhưng cũng chẳng thấy cái người vừa nhảy xuống dưới đâu. Chị béo định lấy điện thoại livestream ông Long quát. Ông bấm ngay máy lập tức gọi cho cơ quan chức năng báo. Không khí ở trên thành cầu nhốn nháo lắm. Người ta tụ tập đứng xem đông nghị. Ông Long báo cáo sau chính quyền xong rồi bảo lão sũ và trí béo thu dọn. Vừa đi câu được một lúc đã xảy ra chuyện đúng là đen. Đấy, có khi là đồng nhân. Đi đến đâu là chỗ đó có chuyện đấy. Nó đúng cái kiểu buổi câu ngày hôm nay như là được bề trên sắp xứt. Ông Long cũng linh cảm là có chuyện chẳng lành. Sắp xảy ra đang loài hoay thu dọn đồ nghề Chờ cơ quan chức năng tới Ông Long bỗng nhiên nhíu mày Khi thấy có một cơn sóng dập dành Từ xa tiến lại Chi béo cùng với ông Sũ đang lối hối thì bỗng nhiên nghe đánh quạp một cái Ông Long chết điếm cả người Mặt nước sông lúc này Nổi ủng ụt lên một luồng xoáy Có cái thứ gì dài ngoãng Nó trồi lên ấy nó không hiện rõ mà nó quay đầu bơi ngược lại nơi nó vừa xuất hiện. Ông Long lúc này cơ mặt của ông giật giật, ông sững cả người. Cái, cái cái gì thế nhỉ? Cái gì thế nhỉ? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của ông. Ông như là hóa đá, mắt nhìn chăm chăm vào mặt sông vẫn đang nổi sóng lăn tăn. Cái lưng dài ngoãng, trơn nhảy to như là cột đình biến mất trong làn nước. Chí béo cùng với lão sũ đang lúi húi dọn đồ. Thấy ông Long đứng im phăng phắc, mặt mũi tái mét. Lão sũ mới từ từ ngẩn lên. Lão hỏi có chuyện gì mà ông Long cứ như là người mất hồn. Ông Long chỉ tay đôi u ơ. Ở, có có có Ở phía chân cầu Nhật Tân, Đã thoáng có tiếng người hô hoán nhau Từ trên chạy xuống dưới bãi Có cái gì Mẹ cha nó Không lẽ nào Là là là có thùn luồng nhỉ Không khéo là con thùn luồng nhỉ Lão sủ tay đang cuốn Quận dây câu Bỗng nhiên dừng lại lon bia rơi đánh cạch một cái súng đất Cả ba người đứng rúm vào nhau Nhìn mặt nước mù mịt Sương mù ở trên sông làng bảng Ánh đèn từ trên cầu Nhật Tân hắt xuống Giống như là những lưỡi dao rạch chéo xuống mặt nước vằn vệ Cái thứ kia nó đã biến mất không thấy tâm hơi Cậu chí mắt tròn mắt dẹp Lúc đấy Mải thu dọn đồ đạc quá Cậu chỉ nghe tiếng quạp thôi Nhưng cậu biết Ông ngoại mình chưa bao giờ nói dối Nghe thấy ông bảo là thuần luồng Cậu hốt lắm Không biết là cái thứ mà ông ngoại vừa nhìn thấy Trông nó như thế nào Lúc này ở trên cầu đã có tiếng còi xe in ỏi C cứ Cứu người G Gọi công an đi cứu người Ôi, Mất hút đâu rồi Mất hút đâu rồi Không ai bảo ai Một lúc sau người từ khắp nơi kéo đến tụ tập Họ đi cả xuống dưới bãi dạt Để xem người nhảy sông Tiếng bàn tán xôn xao Những ánh đèn flash điện thoại dọi lé lên cả một góc bờ sông hoang vắng. Buổi câu như vậy là chấm dứt. Dường như là cả ông Long lẫn cậu Chi Béo đều biết họ chuẩn bị bước vào một cuộc phiêu lưu tâm linh mới. Có vài người bảo gan thậm chí còn lội cả xuống bãi bùn đến sát mép nước ngó nghiêng. Người nhảy cầu vừa nãy có vẻ là đàn ông. Người đó còn vứt con xe ô tô Civic ở trên cầu rồi nhào xuống Khiến cho người qua đường không cả kịp trở tay Kiểu này không khéo lại bóng bánh rồi Ai, Dạo gần đây mấy vụ rồi còn gì Ông Long không kể lại chuyện vừa nãy cho họ nghe Tránh người ta hiếu kỳ Ông chỉ đứng đó lặng yên quan sát Ông bấm tay liên tục mà chưa thể nào hiểu được Cái thứ kia nó là thứ gì Nó là con gì Nó đến từ đâu Lúc nãy ông còn không cảm nhìn rõ cái đầu của nó Chỉ kịp thấy nó trông như là con rắn Kèm theo đó là một cái mồm to Như là cái xô Ẩm ý nhốn nháo đổ một tiếng sau Cơ quan chức năng đã tới Họ mang theo cả cano Cả đèn pha công suất Cả lưới quét Ông Long xác nhận mình chính là người gọi điện báo Cả đoạn sông ở bên dưới được quay lại Người ta bắt đầu tỏa ra quét lưới Ra từng mét nước trong đêm Ông Hoài ơi Tình hình Tình hình Có chuyện rồi đấy con ạ Ông Long trầm giọng Chỉ béo nhìn cơ quan chức năng thả lưới Thì cảm thấy hồi hộp Chưa bao giờ chứng kiến cảnh người ta nhảy cầu cả Lúc nãy khi người kia rơi xuống Thì cũng không ai nhìn thấy Thành cầu thì cao vút Đã thế lại nửa đêm Chỉ nghe đánh ồm một cái Tiếng xuồng máy Tiếng người ta chỉ trỏ chỗ này chỗ kia Tiếng bàn tán vang khắp cả mặt sông Chiếc cano quét đến 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy xác Thậm chí đám thợ lặn người nhái cũng được cử đến Thường thì xác mới rơi xuống sẽ không bị trôi xa ngay Cho nên là người ta khoanh vùng Liên tục già quét ở ngay chỗ chân cầu Ông Long nhớ lại vị trí lúc mà người kia gơ rơi xuống Gây động nước Ông chỉ tay Này! Các chú ơi! Quét ở bên kia kìa Ông lia lia cái đèn Lập tức một tốp gồm ba người thợ lặn Đi xuồng ra Họ kiểm tra các dụng cụ Rồi lặn xuống một lần nữa Ở phía xa xa Có mấy cái cano khác Đang phân luồng giao thông đường thủy Đéo mẹ Bao nhiêu cách chết mà không chọn Lại đi chọn cách nhảy cầu Vừa khó tìm Vừa khổ người khác Rủi một cái mà nó cuốn vào chân vịt của tàu nào thì không khéo Nó chém cho nát bấy cả da chứ lại Không làm mồi cho cá thì cũng chết chẳng toàn thay Nó thật là vô cùng thê thảm Ông Long gọi cho bà Miên Dặn bà cứ ngủ đi Không phải chờ cọng Đêm nay khả năng là hai ông cháu không về Lúc này trí béo đang đâm chiêu Đi dọc bờ sông để xem xét tình hình Cái vụ này chỉ béo nghi khả năng là phải can thiệp tâm linh mới tìm được xác Cả cái thứ mà ông ngoại mình nhìn thấy chắc chắn là cái xác đã gặp chuyện gì. Cho nên là người ta quần cả mấy tiếng đồng hồ trời đã sắp sáng rồi mà còn chưa thấy tâm hơi. Ông lòng nghĩ bây giờ mà cái thứ kia nó quay lại. Nó lặn ngầm ở bên dưới rồi không khéo nó đớp luôn cả đội người nhái thì có mà chết. Loanh quanh đến độ 2 giờ sáng, màn sương xuống lạnh bao phủ. Cảm giác đứng ở bãi sông cứ như là đá trượm. Một ông trung niên gầy nhom, đầu đội mũ cối, ăn mặc chỉn trô. Từ phía đằng xa bãi đi bộ ra, lúc mọi người đang ngồi ngáp ngắn ngắp dài. Trông thấy ông đấy một người lên tiếng, tất cả ánh mắt đều đồ dồn Chí Béo và ông Long cũng ngoái sang nhìn. Ông này tay cầm đèn pin, lia xuống mặt sông. Ô, ông Khản kia, ông Khản kia, người người trong miếu cô giạt đấy. Ông Long nhíu mày, vẻ mặt của người tên Khản kia trầm tĩnh. Nghe đầu ấy là người trong miếu cô giạt. Ông Long đoán đây chính là người đàn ông trong câu chuyện miếu cô giạt mà người ta vẫn cứ nhắc đến. Ông ấy nay là một dân buôn có tiếng, thế nhưng mà cái nghiệp vớt xác nó vận vào người. Cho nên mỗi khi có kẻ nào đó nhảy cầu Hoặc là đi tìm xác Người ta thường liên hệ với ông Ông Khản đi một mạch xuống dưới mé nước Hướng về phía dòng chảy Đôi mắt trũng sâu của ông trầm tư Chi béo thấy người này có vẻ lương thiện Thì gật gủ Ông Khản chắp tay lầm dầm lầm dầm gì đó Ông ta rút từ trong túi ra một bó nhang Rồi sau đó đốt lên Ông ấy cắm giữa hai cục gạch để ngay bờ sông, đoạn gì dầm khấn niệm. Cô ơi, xin cô rước người ta lên. Đêm này linh thiền quá. Xin cô cứu khổ cứu nạn. Cô Linh cô cứu giúp người hoạn nạn như năm xưa tôi đã giúp cô. Lạy cô, lạy cô. Nghe ông khản khấn như vậy, ông Long biết. Ông này không phải là thầy cúng, cũng chẳng phải là thầy đồng hay pháp sư. Ông chỉ đơn giản là người được kết nối tâm linh, được ăn Lộc Có lẽ được vị cô giạt kia phù trợ vì năm xưa đã vớt xác lên. Từ đó mỗi một lần ông ta ra mặt, thì cô giạt đó mới trợ giúp để mà tìm sát người. Ông Long quay sang, bóp mạnh vào vai thằng cháu, ra chừng là cứ đứng để, để xem tình hình thế nào. Mọi người im lặng nhìn làn khói nhang đang từ từ, từ từ tản ra xung quanh. ấy thế mà chỉ chưa đầy 5 phút sau. Từ phía cano có tiếng hô lớn. Một sợi dây nối với đám thợ lặn có dấu hiệu. Tất cả ồ lên. Ông khẳng chắp tay vái. Trúng rồi, trúng rồi. lại cô, dạ lại cô ạ. Quái lạ, không lẽ nào lại linh đến như vậy Ông Khản chắp tay cảm tạ Từ đằng xa trên đầu ngõ vang lên tiếng khóc ngần ngặt, ngặt Có lẽ là người nhà của kẻ vừa gieo mình xuống đã nhận được tin báo Có ba bốn người già trẻ chạy tới kêu khóc Trong đó có một cô gái chừng ngoài đôi mươi Tay còn bế theo thằng bé con Chiếc cano quay đầu tấp gần vào bờ Theo tín hiệu chỉ dẫn của người phân luồng Tất cả ùa ra bờ sông Chỉ vài phút sau thì người thợ lặn nổi lên. Ở gần bụng của người thợ lặn là một cái dây thừng được buộc kéo xuống mặt nước đã căng cả da. Ai nấy hồi hộp theo dõi. Những người ở trên cano hợp sức lại với nhau, không khí trở nên căng thẳng. Anh ơi! Ôi, ôi anh ơi! Anh ơi! Sao lại ra nông nỗi này à? anh ơi? Ôi, anh ơi! Anh ơi! Người đàn bà tay bế đứa con mà cứ gạo lên thảm thiết. Tiếng khóc xé toạc mà đêm não nề. Người nhà của nạn nhân ùa xuống gần mép nước, vừa lúc cái cano cập bờ. Ánh đèn chiếu loang loáng, những cái đèn pha công suất chiếu rực cả một đoạn sông. Một cánh tay được sợi dây thừng người nhái kia kéo lên, cái xác chết dần dần xuất hiện. Là một người đàn ông trẻ, chừng độ ngoài 30. Chi béo im lặng Bờ môi mím chặt Đôi mắt đã nheo lại Làn da của người ấy tái xanh tái xám Mắt của anh ta trận trừng lên trắng dã Miệng há hốc Tứ chi đã quắp cả vào sau vài tiếng đồng hồ Nằm dưới đáy sông Ông Long lắc đầu Thế là xong một kiếp người Người vợ trẻ vừa gào khóc Bố mẹ của nạn nhân cũng khóc Nhưng khuôn mặt của họ hình như Còn có một tia tức giận Người ta đoán có lẽ việc anh này gieo mình xuống nước đã được báo trước Nó giống như là một hậu quả Điện thoại của người vợ lúc này có người gọi tới Âm thanh giọng nửa đe dọa, nửa sốt sắn Xem ra chính là chủ nợ nó gọi đến ấy. Có lẽ người này vỡ nợ, nghĩ quẩn rồi mới ra nhảy cầu Lực lượng chức năng phải chia nhau ra ngăn chặn Tránh cho người nhà sông tới Đụng chạm vào hiện trường cũng như là thi thể của nạn nhân. Ông Long, lão sũ và cậu chí đứng trách ở phía xa, theo dõi. Ông khẳng kia lầm bầm mấy câu gì đó rồi lắc đầu, lặng lặng đi bộ ngược lại nơi mà ông ta vừa xuất hiện. Ông, ông ngoại ơi, cái người này, ông Long béo gật gù. Ờ, là có vị giúp ông tìm sát đấy. Vị, vị ấy là, là... Ông Long đưa tay chỉ chỉ Trong mắt của ông vừa nhìn thấy Một bóng người mặc áo trắng Đứng ở trên một con thuyền nhỏ Ẩn hiện ở trên sông Sau đó biến mất ngay sau bụi cây khổng lồ ở phía xa Có lẽ ông Khản đó Thấy người nhà của nạn nhân đã đến cho nên yên tâm quay về Bình thường những trường hợp mà không có gia đình nhận ông sẽ cùng chính quyền đưa ngõ ấy tới chôn ở ngay gần miếu cô dạt ở đầu bên kia. Khu miếu này cũng chẳng phải chỗ để quy hoạch chôn xác theo quy định cụ thể nào đâu, chẳng qua nó tồn tại từ xưa tới giờ vốn dĩ như vậy. Nó mặc nhiên trở thành điểm chôn những xác chết đuối nước và cũng là được chính quyền ngầm đồng ý coi như ấy là một cái bãi tha ma linh động. Xác người ấy được kéo lên ở một khu vực tạm bợ Được người ta trải cái bạc để bắt đầu khám nghiệm Họ cũng bắt đầu lấy lời khai Lấy thông tin của gia đình và những người liên quan Chứng kiến và theo dõi sự việc Giữa cảnh đêm Ánh đèn trắng xanh Cái xác nằm còng queo Bây giờ trông nó còn sợ hơn cả lúc vừa mới được vớt lên Một đội pháp y mặc áo trắng Bịt khẩu trang đi đến Có tiếng người ta bàn luận với nhau gì già gì dầm Sau đó là tiếng kéo cắt lách cách của dụng cụ màu sắc Một vị pháp y lớn tuổi dáng người gầy gò đeo kính trễ mũi Bắt đầu cắt qua từng lớp áo quần ở trên xác Nào, giữ cho người nhà tránh ra để chúng tôi làm việc nha Tiếng người ta rạch vải xoèn xoẹt xoèn xoẹt vang lên Rồi sau đó Mơ hồ thấy tiếng lưỡi dao lướt qua da thịt Quy trình mổ pháp y này là bắt buộc phải tìm ra nguyên nhân tử vong, trạng thái tử vong và trường hợp tử vong trước khi trao lại xác cho người nhà thì phải chắc chắn đây không phải là một vụ án mạng. Mà để kết luận nguyên nhân tử vong thực sự là do tiếp nước, do chết ngạn hay là tử vong do bị hãm hại trước khi bị ném xuống thì bắt buộc phải mổ pháp y. Có rất nhiều người đã chứng kiến, thế nhưng đây là quy trình của pháp luật. Kết luận án là phải rõ ràng minh bạch. Người nhà dù đau lòng thì cũng phải đồng ý. Lưỡi dao mổ lướt từ ngực xuống đến bụng bén ngọt. Một cán bộ trẻ tuổi phải nhăn mặt quay đi, không chịu nổi cái cảnh đó. Có nhiều người cũng phải nhăn nhó, bởi vì ngay khi mà cái lưỡi dao nó rạch ra một cái, lòng phèo theo vết rách cũng phòi cả ra ngoài. Chí béo dùng mình. Úi... <cười> Ông Hải ơi kinh quá Từ giờ con thề con không ăn lòng lợn nữa có xe điếu con cũng không ăn nữa Ông ơi tỏm thế Một người trong đội pháp y Mớm cho vị bác sĩ pháp y mổ chính một hơi thuốc lá Để lấy tinh thần lồng ngực của nạn nhân bầm tím Phần bụng đã bắt đầu trương lên như không đều Lồi ra từng chỗ Chứng tỏ anh ta rơi xuống và áp bụng xuống Mùi tanh tanh của máu pha lẫn với mùi bùn, sọc vào mũi của những người xung quanh. Máu đen, máu đỏ trào ra. Các bác sĩ pháp y bắt đầu lấy từng đoạn mẫu để kiểm tra. Nạn nhân có nồng độ cồn trong máu rất lớn, trong phổi có lưu nhiều nước và bùn, không có tác động ngoại vi. Cuối cùng người ta kết luận, anh ta tử vong là do va chạm xuống nước và tử vong là do bị sặc nước vào phổi. Cảnh chứng kiến màu sắc như thế này không phải lúc nào cũng có thể thấy. Chị béo lấy điện thoại ra len lén chụp lại. Những chuyện này không chỉ là một lần mở mang tầm mắt, mà nó cũng là một kinh nghiệm cho một vị đồng nhân. Sau này cũng có thể áp dụng cho việc điều tra những sự tâm linh. Phải linh hoạt để mà xử lý các vấn đề. Đội pháp y khám nghiệm độ hơn một tiếng, sau đó làm báo cáo kết luận, cuối cùng khâu bụng nạn nhân lại. Bê lên cáng, đưa lên xe Những người hiếu kỳ cũng dần dần giải tán Người ta vứt vài tờ tiền lẻ Đốt vài nén nhang cho người xấu số Cả một khúc sông nhốn nháo nhanh chóng im ắng Chi béo sách đống đồ Ông ngoại ơi Thôi, đi về thôi Có còn cái gì đâu Buổi đi câu giải trí Coi như thế là thất bại rồi Chi béo chép miệng Thả con cá ngảnh xuống Ông Long từ này đến giờ vẫn không nói năng gì. Ông đưa tay bấm đột. Mồm ông lầm bẩm gì đó. Bất ngờ ông đi bộ lặng lặng dọc theo bờ sông. Cậu Trí và Lão Sũ câu mày. Cứ tưởng là ông ngoại bị ma nhập. Chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà đi. Định đi chạy theo hỏi. Ông Long chỉ tay nói là ông muốn khám phá miếu cô giạt. Ông muốn điều tra xem cái thứ vừa xuất hiện kia nó thực sự là cái con gì. Ông Hải! Ông Hải ơi! Đợi con với! Đợi con với! Ông đi đâu đây? Ai, gặp vụ như thế này, chứ chẳng lẽ mày bảo tao đi về à? Tao muốn xem cái thứ kia nó là cái con gì? Tao nghĩ nó không phải là động vật bình thường đâu. Làm đếch gì có cái chuyện có cái động vật nào mà nó to như thế. Mà nó còn đốp cả hồn của cái thằng kia đấy. Cái cô giạt này Tao cũng muốn xem Cô là thần là thánh kiểu gì Liệu có liên quan gì đến con quái kia không Đêm này không khéo là phải cả đêm đấy Mày biết nắm bắt cơ hội để hành pháp không Đây là cách để tu luyện phát triển căn cốt Cũng là cách để tích phúc đức đấy Chi béo ngờ ngẩn Tính của ông Long Thể hiện rõ ràng nhiệm vụ của một đồng nhân Khi mà chứng kiến âm sự Hoặc là những sự việc ma quái Chí béo không hỏi nữa Lầm lũi đi theo ông ngoại Ở phía sau lão sũ Cũng im lặng lật đật đi Cảnh vật ven sông Hồng Vào bán đêm quả thực nó rất giận người Mặc dù từ đây sang khu dân cư Chỉ độ trăm mét Thế nhưng nơi đầy cây cối lau sậy um tùm Cảm giác nó âm u dị lắm Ông Long dặn chí béo Vừa đi vừa mở con mắt thứ ba ra Để đề cao cảnh giác Ở đây nhiều cô hồn dã quỷ vất va vất vượng, lúc nào cũng phải đề phòng. Chi béo bắt ấn, đưa tay quét ngang mắt mình một cái. Lập tức, quang cảnh ở trong mắt của chi béo biến đổi. Con mắt thứ ba của đồng nhân khai mở thì cũng là lúc linh tính của đồng nhân được kích phát. Khi ấy... Đồng nhân có thể quan sát được những điều Mà mắt người thường không thể thấy Ngay lúc này Chí béo đã có thể thấy ma khí Và âm khí trờn vờn khắp nơi Ba người lặng lặng Đi theo con đường mòn lầy lội Tiếng sóng ở ngoài sông Vỗ vào bờ âm ị Nghe như tiếng người ta rên rỉ vậy Đi đến một đoạn Nơi có những bụi tre mọc ôm tùm Ông Long dừng lại quan sát Ở sau chỗ đấy Chỗ lùm cây Có ánh lửa lập lòe quỷ dị Ông Long nhíu mày Mếu cô giạt đấy rồi Đi vào xem nào Thì ra là ông Long muốn đến mếu cô giạt Không biết là ông định làm gì Thế nhưng nghe đến địa điểm này Chí béo cũng cảm thấy tò mò Ba người lách qua khu ôm um tùm Xuất hiện thấy một khoảnh đất trống Ngay dưới chân ông Long Đang đi đầu Có mấy ngôi mộ đất Cỏ mọc tươi tốt Ở chính giữa khu đất có một ngôi miếu nhỏ Ánh lửa kia là từ bên thềm của ngôi miếu Ngồi sổ mà giữa miếu là một người đàn ông Vừa lầm nhầm đốt vàng mã giữa đêm Không ai khác chính là ông Khản Ông ta ở đây đốt mã làm cho trí béo càng thêm tò mò Ông Long tiến lại lách qua khu mộ rồi cất tiếng em <cười> Chào ông Ông Khản đang lối hối Thì bị giật mình Cậu Trí đi sau ông ngoại Nhìn xung quanh nơi đây toàn mộ là mộ Dễ phải đến 4 năm chục mộ Mới có, cũ có Không mộ nào có bia cả Mà chỉ toàn là mộ đất sơ sài Xung quanh chỗ này tràn ngập Âm khí và cái mùi bùn tanh tanh xú uế Thấy có ba người lạ mặt Ông Khản lên đứng dậy Ông Long chắp tay vái Như là xin phép những người khuất mày khuất mặt Ở đây rồi tiến thẳng vào trong Nhìn quy mô của ngôi miếu và thái độ của ông Khản Ông Long đoán chừng đây không phải là người xấu Sau khi chào hỏi giới thiệu qua loa Ông Khản khẽ cười niềm nở Bước ra bắt tay Dường như là ông cũng đã từng nghe danh của thầy Long Ghế quan Hoàng Bảy À tôi là Long Ở bên Bắc Tử Liêm Đang muốn tìm hiểu vụ vừa rồi à, Dạ vâng Thế chào thầy Không ngờ là thầy Lúc nãy tôi cũng ngờ ngờ, ông Khản có vẻ là người dễ gần, có vẻ đúng là dân nhà giàu nhưng mà tử tế, lại là người có học thức. Ông Long dẫn mọi người tới trước miếu cô giặt, trao đổi qua về tình hình sự việc vừa rồi. Tuy nhiên chưa kể về sự xuất hiện của cái con quái bí ẩn và bóng người đàn bà kia. Miếu cô giặt đỡ ông Khản bỏ tiền túi ra đầu tư lầm phúc cho nên ở đây một mình ông cai quản. Ông Long có thể thấy vật liệu xây dựng miếu toàn là hàng xịn, ngôi miếu cũng khăng trang. Ở giữa miếu có cái bia ghi là cô giạt và vài dòng kể lại câu chuyện về ông Khản vớt được người đàn bà cách đây mấy chục năm. Ở phía sau miếu có một cái mộ đất nhưng mà nó phát to lắm. Nó to rộng phải đến vài mét, trông như là một ụ đất. Ông Long cũng bất ngờ, quả nhiên đây là mộ kết thiên tạo Ông Khản mời mọi người ngồi xuống hàng ghế đá. thì không biết là thầy muốn tìm hiểu điều gì. Về tôi hay là về cô giạt? Ông Long chậm chậm, lắc đầu nhìn quanh một lượt. Với tới đây, ông đã hiểu lai lịch của cô giạt. Đây đơn thuần chỉ là một người chết đuối. Có lẽ là được một vị thần nào đó, hoặc có thể là hà bá của khúc sông này trao cho quyền năng, linh lực để cứu vớt những linh hồn trôi giạt. Coi như cô ấy bây giờ là một vị tiểu thần. Ông Khản này có khả năng tìm sát. Cũng là bởi vì cô ấy chỉ điểm giúp đỡ. Bây giờ Thầy Long mới kể lại sự việc. Cái con quái kia bất ngờ xuất hiện. Cũng bảo luôn là xác đã tìm thấy. Nhưng mà hồn thì không còn. Linh hồn chắc chắn đã bị con quái kia nó bắt đi rồi. Ông Khản nghe vậy thì trợn mắt. Nhìn về phía bờ sông Tâm Tối. Châm một điếu thuốc, giít một hơi thật sâu rồi rôn rôn. Thầy, thầy nói đúng ạ Không có hồn phách Thế ra thầy cũng nhìn thấy nó à Thầy ơi Nó nó là một con ác linh Nó xuất hiện mấy năm nay rồi Là là một con rắn Một con rắn khổng lồ Nó to như là cái cột đình như Thầy ạ Cái gì Ác linh à Ông Long gật vù à, Vụ này nghiêm trọng rồi Chí béo đứng ở một bên Nghe thế ác linh thì dùng mình. Ác linh tức là những linh thể độc ác. Chúng nó muôn hình vạn trạng, được tạo bởi những linh hồn, những sự ma quái, hoặc được hình thành bởi quẩn khí và oán khí. Nó không phải cụ thể là một thực thể nguyên bản nào đó. Nó khác với một vong hồn bình thường, mà nó là hội tụ của những thứ độc ác. Nó gặp cho điều kiện thuận lợi mà sinh ra. Ông Long bảo trí béo, Lấy bình giữ nhiệt rót nước chè ra Bốn người vừa ngồi giữa khu mộ cho người chết đuối tịch mịch Vừa uống nói, nước chè nói chuyện với nhau Ông Long hỏi ông Khản Có biết thêm thứ gì hay không? Có biết cái thứ kia từ đâu tới hay không? Ông Khản thở dài Tôi không biết Nhưng thu thực với thầy là tôi cũng thấy nó mấy lần rồi Nó bơi ở giữa sông Nó xuất hiện vào những đêm âm thịnh Cứ mà có người nhảy cầu là nó sẽ lộ diệt Tôi cũng đã tận mắt nhìn thấy những linh hồn bị nó bắt đi đấy ạ Báo cáo với thầy là tôi cũng có một chút khả năng Tôi có thể lờ mờ nhìn thấy những thứ vô hình Và tôi biết cô dạt đang bảo vệ ở chỗ này đấy Cái thứ ấy nó khủng khiếp lắm thầy ạ Thầy ơi, thầy là một thầy đồng nổi tiếng Thế nhưng mà, nhưng mà con ác linh này nó, nó Sao? Nó rất nguy hiểm vậy không? Ông Long cất lời. Ông Khản không nói thêm gì nữa. Bởi những điều mà ông muốn nói thì ông Long qua sự việc vừa rồi thôi đã chứng kiến được hết. Ông Long béo đứng dậy. Tiến lại bên thẻ miếu cô giặt. Rút ra một thẻ hương châm lửa. Ông Khản ngạc nhiên. Ông Long sắp xếp quần áo chỉn chu. Vái ba vái. Ba nén nhang cắm ở trên bát hương chính Số còn lại đưa cho chi béo Cùng với lão Sử Bảo đi ra thắp cho những ngôi mộ xung quanh Cho họ bớt cô quạnh Ông chắp tay bắt ấn Mà nghiêm giọng niệm Thượng đồng Phạm Bá Long Kính thỉnh cô giặt Hiển linh trợ giúp Ông khản chố cả mắt Không ngờ là thầy Long lại kêu cầu cô dạt tới. Ông chưa bao giờ làm được việc ấy. Chỉ khi nào cô dạt cho ông nhìn thì ông mới có thể thấy cô mà thôi. Thầy Long béo khấn xong thì đứng chờ đợi. Vài giây sau ở dưới sông, gió bất ngờ thổi lên lồng lồng. Chí béo đang lần mò đi cắm nhang, bỗng nhiên nghe có tiếng gì loạt soạt loạt soạt. Như là tiếng mái chèo khua trên mặt nước. chị béo giật mình ngẩn đầu lên nhìn về phía bờ thì tròn mắt. Ở sau bụi cây quả nhiên là xuất hiện bóng dáng một người con gái. Mặc áo trắng, khuôn dung trông đẹp lắm. Đang ngó nghiêng nhìn mọi người. chị béo tự nhiên há hốc cả mồm. Ờ! Rồi đánh rơi cả que nhang. Ồ hụt Cô co co co co co bơ Cô bơ chèo đò à? ờ tất cả quay đầu lại ở đây chỉ có lão sủ là không nhìn thấy gì những chuyện mà những người đê nói thật lão cũng không hiểu lão chỉ biết là kể mấy chuyện ma cỏ tào lao bốp phét cho vui mồm vui miệng thôi Chứ nói để mà gặp ma Để mà nhìn thấy những thứ trong cõi vô minh thì lão chưa bao giờ thấy Ông Long câu mày Ông lập tức đưa tay bắt ấn quét thêm một đường ở trên trán của mình Ông kích phát con mắt thứ ba cho thêm mạnh hơn Mặt sông lúc này nổi sóng Ông Long quả nhiên nhìn thấy người con gái ấy Đây không phải là cô bơ như trí béo nó nói Mà là một vong hồn còn vương lại một chút oán khí Bóng ảnh cô ta nửa tối nửa sáng Đâu đó còn lẫn cả một chút khí ngũ sắc đang bay trần vờn Long bước lên một bước, sau đó e hèm. <cười> Dường như là cảm nhận được luồng thánh khí ở trên người của ông Long. Cô gái kia khẽ cất tiếng. Oan nữ, xin được diện kiến thượng đồng. Cối cúi đầu, thái độ này của cô gái khiến cho ông Khản há hốc tàm mồm. Giọng cô gái lạnh lẽo vang lên, ánh mắt u uẩn Bóng ảnh của cô ấy lướt gió từ từ bay từ dưới thuyền lên trên đất Chi béo ngơ ngác không nghĩ là cô lại cất lên câu nói lễ độ như vậy Thấy cô gái dường như rất kính cẩn lệ phép trước ông ngoại của mình Dù bản thân cô đã được lập miếu thờ, được người đời gọi là cô Vong hồn của cô giạt vừa đi vừa hơi cúi đầu Thái độ có vẻ dè chừng khi đối diện với cây uy của ông Long Béo Ông Long Béo quan sát thấy cô ấy đang có sự rằng xé, kiểu như còn một chút oán khí, ai oán. Thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự thiện lương. Thậm chí trên thân ảnh của cô giặt đã có tiên khí tích tụ. Ông cười. Nào, thế mời cô ngự. Cô giặt đung đưa, không bay sang miếu mà đứng trước mặt ông Long, ông Khản. Ông Khản cũng vội vàng chắp tay. Dạ, lệ cô ạ, dạ, lệ cô ạ, lệ cô ạ. Ông Long không nhìn cô giặt nữa, mà quay lại ngồi xuống chỗ cây ghế đá để cho cô giặt tự nhiên. Giữa cảnh đêm khuya âm u, nơi mà tích tụ đầy âm khí bên bờ sông Hồng, bóng hình cô giặt hiện ra. Nếu như ai mà ở đây một mình trong đêm hôm, có lẽ sẽ sợ đến nỗi lăn quay ra mà ngất. Ông Long bắt đầu hỏi cô như là khảo vong khảo vía. Ông hỏi cô có còn gì ai oán nữa không? Cô giạt hơi nắm tay lại. Trong giây lát, ánh mắt của cô giạt lé lên một tia sắc lạnh. Ta thấy trên người cô, oán khí vẫn còn nhiều đấy hả? Vâng. Chỉ trong giây lát, khuôn mặt của cô giạt đang hiền lành. Bỗng nhiên hiện lên một tiêu uất út Ông khản Jun lấy bảy bước lùi lại Lần đầu tiên Ông thấy rõ cô giạt như vậy Và đây cũng là lần đầu tiên Ông thấy cô giạt có thái độ như thế này Ông Jun cũng là phải Ông không nghĩ là Thầy Long Béo lại có thể giỏi như vậy Xem ra quả thực những gì Mà ông nghe người ta đồn đại Không phải là hư danh Cô giạt bắt đầu đi vòng quanh Cô vừa đi vừa kẻ nẻ Bằng giọng đầy oan ức Rằng cô còn có một đứa con ở trong bụng Khi xưa lúc cô mang thai mới được hơn 2 tháng đã gieo mình xuống sông Kẻ đã phụ tình cô bây giờ vẫn còn đang sống nhơn nhơn Cái oán khí này chính là oán khí của sự thù hành Là oán khí của một đứa bé Còn chưa thấy được ánh mặt trời Vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ Thế nhưng vẫn muốn báo thù kẻ đã từ chối hai mẹ con Ông Long Béo thở dài. Ây, vậy là nhảy cầu vì Tành à. Cô giặt không nói gì, dường như là cô đang suy tư. Ông Long biết cô giặt không phải là người xấu. Bao nhiêu năm qua ở đây, cô ta đã cứu vớt những người xấu xấu giống cô, giúp họ có được chỗ để nương nhờ Để chờ đợi gia đình đến đón, cô ta thực sự đang bước chân lên con đường tu tập thành tiên đấy. Chỉ có điều là oán khí của cô vẫn chưa thể nào hóa giải hết Điều này sẽ là một cản trở rất lớn nếu như mà cô muốn tiếp tục tu tập cao hơn Ông Long bất chợt nói một câu nửa đùa nửa thật Nhưng ai nghe thấy bỗng nhiên cũng dựng cả tóc gáy Nhóc con, ra đây xem nào Ở trên người cô giạt Đột nhiên có một cái bàn tay đỏ hon hòn Thò ra ngoe ngoẩy Ông Long vẫy vẫy Miệng ông cười tùm tìm Chi béo thì tá hỏa Từ từ giữa cái ổ bụng của cô giạt Bỗng nhiên rách toạc cả da Một cái bóng trông vô cùng dị hợm Còn chưa cả thành hình người hoàn chỉnh Còn có cả một cái dây rốn Lòng thà lòng thòng Thế nhưng mà nó bò thoăn thoát, thoăn thoát Như là con chuột Nó bấu lên trên người mẹ nó Mà chui ra ngoài Nó quay phắt lại nhìn về phía Ông Long Quả nhiên Oán khí trên người cô giặc từ đây mà ra Đứa bé nó đỏ hon hòn Hai con mắt của nó Lúc này mới chỉ hơi nứt ra Thành một tia nhìn mà thôi Nhưng nó đen xì xì Bốc lên oán khí dày đặc Đứa bé vừa xuất hiện lo lập tức cất lên tiếng khóc Tiếng khóc như xé vải Vang lên khắp cả bãi sông nghe giợn cả người Chi béo mặc dù những năm tháng qua đã chứng kiến rất nhiều sự ma sự quỷ Thế nhưng đến lúc này vẫn cứ cảm thấy run Ông Khản thì như chết sững cả người Hồi ông chôn cô giạt cũng không hề biết là cô đang mang thai Cái vong nhi kia lúc này tích đầy oán khí Ông Long bước lại đứng trước hai mẹ con cô giạt mà rằng Trẻ con tốt biết nghe lời Nay mẹ ngươi đã bước vào đường đạo rồi. Người thương mẹ thì buông bỏ chấp niệm đi. Coi như là cái số người nó thế. Sau này đầu thai kiếp khác sẽ được bao đền. Bởi những việc tốt mà mẹ ngươi đã làm. Ta biết mẹ ngươi cứu người là vì thương người. Nhưng một phần cũng là để tích phúc cho người đấy. Thôi... Gặp thầy ở đây rồi thì theo thầy. Thầy đưa về phủ mà hầu thánh. Chứ mà cứ bám theo mẹ thì bắt buộc là phải buông oán khí đi thôi. Cô giặt ngay đến đây thì cũng bưng mặt sụt xịt. Không cần cô hay là ông Khản nói ra thì ông Long Béo cũng đã nhìn thấu sự việc. Đây là khả năng của một thượng đồng. Của một người đã trải qua rất nhiều những cuộc hành trình vệ đạo, rất nhiều việc âm. Khiến cho một vong linh như cô giạt chỉ nghe ông Long nói thôi mà cũng thấu tận tâm can. Cái vong nhi kia ngước lên nhìn mẹ nó. Cô giạt gật gật đầu như là nở nụ cười với ông Long. Cái dây rốn của nó từ từ từ từ, từ biến mất. Oán khí trên người vong nhi cũng dần dần tan đi. Nó bò thoăn thoát rồi đi sang bên chỗ ông Long díu ra díu dít. Ông Long quay sang vậy vậy Chị, lại đây con. Dạ. Còn á? Chị Béo ngơ ngác chỉ tay vào mình. À, ông giao cho mày lại. Ông Long phất tay một cái, tựa như là có một cơn gió cuốn cái vong như con chuột bay vút lên vai của chị Béo. Cái vòng nhì đỏ hòn hòn như cục móng Nó bỏ qua bỏ lại rồi rút vào mang tay của chí béo kêu eo e. Ông Long thấy vòng nhi quy thuận dễ dàng. Bây giờ ông mới bắt đầu hỏi sự việc về con ác linh. Xem những người mà cô giặt đã cứu vớt thì hồn phách của họ bây giờ đang ở đâu. Cô giặt nhìn về phía dòng sông Tâm Tối. Chỉ về phía hạ nguồn của nơi dòng chảy. Cảm giác sợ hãi. Thưa thầy, các vòng, các vòng bị nó bắt rồi. Nó đến từ dưới mạng bát chàng đấy. Cái gì? Bát chàng à? Ông Long nghi hoặc Bát chàng là một làng nghề cổ có lịch sử hình thành từ cuối thế kỷ 14 cuối thời nhà Lý, đầu nhà Trần do một số nghệ nhân từ làng Bồ Bát, Ninh Bình di cư đến vùng đất ven Thăng Long ở thành nay thuộc hiện Gia Lâm, Hà Nội và nó tồn tại từ đó đến giờ. Đây là làng nghề chuyên sản xuất mặt hàng gốm sứ nổi tiếng nhất nhỉ cả nước Cũng là làng nghề có tuổi đời phát triển từ lâu Nghe thấy cô giặt nói con ác linh đến từ mạn bên ấy Nơi cách cầu Nhật Tân cả hai chục cây Ông Long cũng khó hiểu Làm sao nó có thể xuất hiện và tồn tại Ở một làng nghề chuyên nghề gốm xứ Sao nó có thể vùng vẫy cả một khúc sông dài như thế Mà không có vị nào cai quản Sao lại thế nhỉ Cô giặt lắc lắc đầu Chí béo, ông khản và lão sũ không ai nói gì Bởi vì thực tình họ cũng chẳng hiểu Cô dạt bay là là trên mặt đất Hướng ra phía dòng sông hoang lạnh Làn nước đen đục rộng mênh mông Sâu thăm thập như đang ẩn chứa Thứ vô cùng đáng sợ Cô nói rằng là cô đã từng bám theo con ác linh Thấy nó bơi về khu vực bát tràng Chứ thực cũng không biết nó trốn ngủ ở đâu Cái thứ quỷ quái này nó mạnh lắm Ngay cả Hà Bá cũng phải ngán nó. Mỗi một lần nó nổi lên là nó tạo thành những cơn sóng dữ. Khiến cho công việc đánh bắt cá của những phường chài không thể tiếp tục được nữa. Đã có lần cô tận mắt chứng kiến nó bắt người rồi đấy. Ông Long nghe vậy thì câu mày. Nó bắt người cơ à? Dạ vâng, thưa thầy. Cô giạt kể. Mấy năm gần đây những vụ chết đuối ở sông Hồng. Vào hè người dân đi tắm. Chính là do thứ này nó làm đấy Nó ẩn mình ở dưới lòng sông Từ khi nó xuất hiện Thì bọn ma da thủy quỷ trốn bằng sạch Vì bị sợ nó nhuốt mất hồn Nó trở thành thứ mạnh nhất ở đây Tác oai tác quái cả một khúc sông Cô cũng không dám xuất hiện nhiều Trước kia cô thường trèo đò dọc hai bên bờ bãi Để giúp người Thế nhưng nay vì sợ nó Cô cũng phải lánh mặt Cô cũng mong là Long có thể giúp đỡ Những linh hồn bị nó bắt bây giờ cũng chả biết ra sao Nếu mà cứ để thế này thì càng ngày càng có nhiều người bị nó bắt Những linh hồn cũng chẳng thể siêu sinh Ông Long nghe đến đây thì thở dài Hòi, vậy là lại có việc rồi Một đồng thầy, một hồn ma đứng nói chuyện với nhau thêm một lúc Ở phía xa xa đã có tiếng gà gáy Trời đã bắt đầu chuyển sáng Cô giặt nhìn đứa con bé nhỏ của mình đầy lưu luyến Ông Long và cậu Chi Béo gật gật đầu. Ông hứa sẽ dạy dỗ nó tử tế đàng hoàng. Sau này nếu nó muốn gặp mẹ thì ông vẫn để nó quay về đây thăm mẹ. Cô không nên quá buồn. Gửi nó vào điện vào phủ là tốt cho nó, tốt cho cô. Khi mà nó xóa bỏ được hết toàn bộ quán niệm, nó tích đủ công đức sẽ đưa nó đi đầu thai ở một kiếp sống tốt hơn. Cuối cùng cô giạt khẽ gạt nước mắt. Vòng đứa bé con chạy tót về bên mẹ. Nó cứ thế mà bịn dịn Hai mẹ con mãi còn chưa dứt được Cho đến khi bóng hình cô giả từ từ lướt đi Khuất dần phía mặt sông tăm tối Vòng nhi quay trở lại bám ở trên vai trí béo Ông Long dặn dò ông Khản Thời gian này không lên lang thang ở bờ sông Rồi cũng xin phép ra về ấy cứ thế nha, ông Khản nha Cảm ơn ông đã cung cấp thông tin cho ông cháu tôi. Bây giờ chuyện của Khúc Sông và đứa bé này tôi sẽ lo. Ông là người có phúc có đức. Nhà ông phúc đức dày lắm. Cứ cùng với cô dạt làm việc tốt. Sau này nhất định là con cháu ông mấy đời vẫn được nhở đấy. Ông Khẳng cười hiền tiễn ba người đi ngược trở lại. Rồi lặng lẽ nhìn theo với ánh mắt đầy chờ mong. Ông Long thì nghĩ ngợi về nhiệm vụ trước mắt Còn Trí Béo thì gồm gồm cái Vong Nhi Tự nhiên vẫn lại bị ông ngoại giao cho quản lý nó Còn không biết nó là trai hay là gái Lúc đầu thì Vong Nhi còn lấm la lấm lét Bởi vì dè chừng thánh khí từ trên người của Trí Béo tỏa ra Nhưng bây giờ xem chừng đã quen Nó bắt đầu nghịch ngợm Nó bẹo má véo tai Nó rứt tóc Nó nhảy loi choi Khiến cho Trí Béo vừa buồn cười Vừa cảm thấy rách việt Yên nào con danh con này Ơ hay sao lại móc lỗ bùi tao Kìa Ơ cái buồn ngứa Hôm nay lão sủ được một fan mở mang tầm mắt Quả này về lão tha hồ mà bốc phép Cả ba người quay về chỗ chiếc xe lăng cu Trời đã bắt đầu dần sáng Chiếc xe về nhà ông Long cũng là lúc thành phố thức dậy Sau một đêm dài xanh ngủ Thấy ông Long và Chi Béo về, bà Miên mừng lắm, bà bảo đêm qua nghe tin có người nhảy cầu cho nên bà lo. Mà gọi mãi thì mấy ông cháu không nghe máy. Ôi dào, lại gặp việc rắc rối chứ có cái gì đâu. Hai ông cháu lên tầng làm cái lễ nho nhỏ rồi gửi luôn vong nhi nương nhờ quan Hoàng Bảy. Phủ của ông Long làm phủ rất linh thiêng, linh khí rất mạnh. Tuy ông là chân đồng, không bao giờ xui âm binh đi làm việc sẵn bậy như đám đồng tà, thế nhưng mà bảo là ông không nuôi âm binh thì không đúng. Nuôi ở đây là người ta dùng cho những căn tà, còn những phủ như ông Long thì là các vong được nương nhờ cửa thánh, được các chân đồng siêu độ hóa giải, hỗ trợ các thầy trong những chuyến hành pháp cứu người mà tích lấy phúc đức để hòng ngày đi đầu thai. Ông Long dặn chi béo là cái này cũng nhất định phải nắm hai vấn đề này về cơ bản bản chất thì giống nhau nhưng cách thức thì khác nhau vong nhi được ông Long đặt tên đặt danh rồi giao cho trí béo dạy dỗ chi béo miếu máu ông ơi thì thế hóa ra con con còn chưa lấy vợ mà con đã phải phải làm bố trẻ con à ông Long khấn vái một hồi quay sang à, <cười> nhất mày đấy Thế coi như mày là chồng hờ của ma nữ Rõ là đẹp gái rồi còn gì Chí béo sầm mặt Chí béo mặc dù không muốn nhưng cũng biết Nhiệm vụ mà ông ngoại giao cho nuôi dạy vong nhi này có trốn Thì cũng chẳng trốn được Đây là bước phát triển của một thanh đồng Ông ơi Thế Ông đặt tên cho nó là gì à tao tao định gọi nó là Tún. Ờ ghê. Sao sao lại có cái tên nghe buồn cười thế? Ờ thì ờ in chứ biết đó là con trai con gái đâu mà là Tún. thì gọi nó là Tún cũng được, Tún với Tốn thì cũng giống nhau. <cười> thế mày có thích không? Vòng nhi kia sướng lắm, ngồi vắt vẻo trên vai của chí béo mà cười khenh khách. Chí béo bắt nó ngự ở dưới gậm ban thờ, nơi dành cho các âm binh. Sau cả một đêm dài thức trắng, hai ông cháu cũng thấm mệt. Lão Sũ cũng đã về bên nhà, cho nên là mỗi người một chỗ thẳng cẳng đánh một giấc đến tận buổi chiều nắng nhạt. Lúc ông Long vừa mở mắt, nghe có tiếng loạch soạch loạch soạch ở dưới sân. Đứng từ trên tầng 2 nhìn xuống, thấy chi béo đang ngồi giữa một bãi đồ nghề lệnh kình. Có mấy cái hộp cắt tông giống như là anh shipper vứt một đống. Rồi bên cạnh còn có cả các đạn bùa. Này, mày làm cái gì đấy con ôi? chị béo ngẩn lên nhìn biểu môi không đáp là đang sáng chế ra một pháp khí hiện đại có bài bản ảnh hoi. Cái này, Chí Béo đã nghĩ ra sau buổi đi bắn súng đánh trận giả. Nó dựa trên nguyên lý súng nén hơi, có lắp thêm ống ngắm và có cả hộp tiếp đạn. Chí Béo còn đặt mua thêm cả ống nhòm, đèn laser gắn vào. Khẩu súng mà cậu đặt mua thì bằng gang, pha nhựa, mang hình đặc thù của một khẩu AK biến thể. Nó còn đẹp hơn cả trong phim. Chí Béo loay hoay xoay xoay vặn vặn rồi khoan ốc vít, cố định các mối bằng doang cao su. Để giúp cho súng bắn êm hơn Ông Long cao mày nhìn thấy thằng cháu hí hoáy Mà biểu môi Gì... Thánh khí Rồi các pháp khí đầy đấy Thì chả ăn thua Lại còn làm răm ba cái chó vỡ vận Gê mày mà làm được ấy, Thì có mà chó biết leo cây Mèo lặn như là dái cá Ôi dài ấy. Mang ra đường rồi không khéo Công an người ta còng đầu mày vào ấy. Chi béo ngẩn lên biểu môi với ông ngoại. Tay cầm khẩu súng vanh vanh. Rồi ông xem. Ừ. Rồi ông xem. Ừ. Chi béo bật đèn laser. Kê súng lên hõm vai. Đứng chân trước chân sau trông rất thuần thục. Ánh đèn laser công suất mạnh. Cho dù là trời sáng có thể nhìn rất rõ. Ông Long kinh ngạc khi thấy. Bóng của cái đốm laser có ký hiệu gì đó. Hình như là hình chữ vạn của nhà Phật. Dường như cái mắt laser này cũng là do Chi Béo đặt thiết kế. Chi Béo để sẵn mấy chai bia trên tường, nhắm mắt lại, kê vào ông ngắm, chỉnh cho tia laser nhỏ lại chiếu vào chai bia, chỉ nghe đánh phạch một tiếng. Viên đạn đầu bi phóng ra căng đét, chai bia nổ tan tành. Rất nhanh, chỉ độ nửa giây sau thôi, chai bia bên cạnh cũng lập tức bị bắn vỡ tan trước ánh mắt kinh ngạc của ông ngoại. Chí Béo cười hình hạch Thấy chưa? Ông lại thấy chưa? <cười> đỉnh không, đỉnh không Cho đến giờ phút này thì ông Long cũng choáng váng Không ngờ là thằng cháu của mình nó lại khá như vậy Quả thực là cây súng này bắn rất êm, rất chính xác Và đặc biệt là nó có thể nhả đạn một cách liên tục Đây coi như là một bước tiến trong quá trình sáng chế ra pháp khí của Chí Béo Không cần thánh ban cho pháp khí gì hết Mà tự mình sáng chế ra pháp khí Mà đặc biệt là một cái loại pháp khí cực kỳ chất Mỗi viên đạn này bắn ra Nó không khác nào một tia thánh khí mạnh mẽ Ông Long há hốc cả mồm Ông chạy xuống dưới nhà giật lấy khẩu súng 55 ở trên tay Đến bản thân ông cũng thích Những tiếng vỏ lon bia nổ đôm đốp Bà Miên hoảng hốt chạy ra Cái gì đây? Cái gì đây? Ôi giời ơi! Chứ bắn tan thành ra đây rồi ai dọn? Vậy là Chi Béo đã thành công trong việc chế tạo hàng chuyên dụng. Cho đến sau này ông Long cũng không thể ngờ là cháu mình nó sáng tạo đến vậy. Và chắc chắn là sẽ còn nhiều lần nữa ông ngạc nhiên trước khả năng sáng tạo của cháu mình. Tuy nhiên ông vẫn phải dặn, dùng cái súng này là phải cẩn thận đấy. Làm gì thì làm, cấm tuyệt không được đem đi phá làng phá xóm. Xong ông đi vào nhà rửa lại mặt mũi, chỉ có điều ông vừa bước đi. Thì lập tức Chi Béo dương khẩu súng lên cây xoài ôm tùm của nhà lão sủ bên kia Bắn đánh phạch một cái Cả một chùm xoài xanh rụng lộp bộp Chi Béo khoái chí cười khen khách Chiều nay Ông dự định sẽ đi sang bên bát chàng một chuyến Ông muốn tìm hiểu về khu vực này để tìm cách đối phó với con ác linh Chí Béo thì loay hoay Cùng với bà Miên bắt đầu bổ xoài xanh ra Chấm với chẩm chéo Mua ở đâu đó tận trên mạng trên Hai bà cháu cứ cười hình hạch Xem ra là phấn khỏi lắm Một hồi sau Hai ông cháu sửa soạn vài thứ đồ nghề Rồi lên xe Từ Bắc từ Liêm khu cổ nhuế nhà ông Long Sang đến bắt chàng dễ phải gần tiếng Ông dự định sẽ đi quanh làng Một vòng để xem địa thế và khí tức Hiện tại nó như thế nào Nào, thế đi nhá Vâng Thế mày có mang đồ của mày đi không Còn chế rồi Gặp được cái bán vào Gọn lắm Con đeo đằng sau đây này Chiếc xe rời đi Đưa hai ông cháu bước chân vào một cuộc hành trình mới Đi theo đường vành đáy ba Xuống khu Linh Đàm Vòng lên đường dẫn đến cầu Thanh Trì Con sông Hồng cũng dần dần hiện ra Sông Hồng vào ban ngày rất đẹp Đây là linh hồn là biểu tượng Không những của thủ đô Mà còn là cả một nền văn minh nước Việt Qua nhiều tỉnh Suốt bao nhiêu năm Sang đến bên Gia Lâm Giao thông cũng thoáng dần hơn Ông Long cho xe men theo đê bát khối Độ 15 phút thì khu vực làng nghề bát chàng Cũng dần dần xuất hiện à, Chà chà đến rồi Tiếng những chiếc xe chở hàng Tiếng người nói chuyện rôn giả Xe của ông dừng lại ở đầu làng Làng bát chàng nay đã hiện đại sầm uất Không kém gì khu phố cổ trong nội thành Tuy người bản địa gọi là làng Thế nhưng nơi này cũng chẳng còn dấu tích của làng nghề với những lò nung thủ công ngày xưa. Thay vào đó là những nhà xưởng những kho bãi hiện đại khang trang. Cả hai ông cháu hít một hơi thật sâu. Cái thứ mùi ngai ngái của đất nung, của khói lò, của men sành, sen lẫn mùi phù sa từ sông thoang thoảng tạo lên một không khí rất riêng. Hai bên đường là từng dãy cửa hàng gốm xứ bày bán các loại chôm vải bát đĩa, hoa văn đủ kiểu tập nạp khắp nơi là cả người mua kẻ bán, thêm vào đó là từng đoàn từng tốp du khách cả trong nước và quốc tế, tạo thành một khung cảnh không lẫn vào đâu được. Ông ơi, thế bây giờ mình bắt đầu từ đâu ở ông? Ông Long không nói, hai ông cháu đi bộ quan sát tình hình. Ông cũng chẳng vội. Người như ông đã hành đạo lâu năm cho nên ông biết phải làm gì. Chồng ông cứ giống như là đang đi chơi. Chứ thực ra là ông đang thẩm định địa khí của khu vực này Ông nhìn mây, nghe gió Ông cảm nhận tất cả những gì đang diễn ra Cho dù là nhỏ nhất tại đây Ông đang vận lên linh tính của một đồng nhân Chi béo thì thật cũng không quan tâm mấy Đi ngay ngang Trong những mặt hàng cực phẩm Những bức tượng thờ Những đồ bóng xứ thì mắt chữ O mồm chữ A Đang đi phía sau ông Long Ngắm bức tượng quan công Bỗng nhiên chí béo đá về cái gì đó nghe đánh soảng một cái Ông Long giật thoát mình Từ trong nhà một bà to béo chạy ra Có vẻ là chủ của cửa hàng Bà chỉ vào mặt chí béo Này, này, ôi trời ơi Cái thằng kia, cái thằng kia Mày đã vỡ chồng bát của tao rồi Chí béo ngơ ngẩn Còn ông Long thì quay lại Không hiểu là thằng cháu mình mắt mũi kiểu gì Loạn quạng thế nào mà sút vào cái thung bát nhà người ta bày bán Bà chủ vốn từ sáng đến giờ ngồi ế vêu cả mồm Nay tự nhiên bắt được một quả Chí béo bị bà kia quả Thì cũng suýt nữa vùng vằng May mà chỉ đổ chồng bát chứ chưa vỡ cái nào Ông Long phải xòe xòa xin lỗi Rồi lôi thằng cháu đi Quỳ quần ơi Mày làm cái gì mày cũng phải tập trung vào chứ Những cái thứ không liên quan thì đừng có tò mò Nó chỉ gây phiền phức đấy Mày có thấy ở đây có gì lạ không Nay ông đưa mày đến đây cũng là để dạy mày cảm nhận địa khí Tăng khả năng phán đoán Nào mày nói xem nào Chi béo gãi gãi đầu Ờ thế thì sao ông không bảo con luôn chứ, chứ, chứ con tưởng ông đi chơi Đoạn bắt đầu nheo mắt nhìn quanh một lượt Thế nhưng quả thực là chẳng thấy có cái gì khác lạ à Ở đây nó cũng giống như là ở tất cả những nơi khác Cũng có người mua kẻ bán Đông vui tấp nập Có cái gì khác đâu Mắt chị béo hào hóa Nhìn vào cặp đùi trắng nõn của mấy đứa con gái tê ba lô Mặc áo hai dây Quần ngắn bó sát đang xì xả xì sổ nói chuyện <cười> Khi tức đảo lộn cả Ông ạ Khí trắng Khí hồng Có cả khí tóc vàng Khí mắt xanh <cười> Con còn thấy cả quỷ khí nữa ông ạ. Ông Long cốc đầu một cái. Mẹ từ xưa mày, mày đã đang nhìn đít con kia đấy. Chi béo nhăn mặt. Nhưng mà con có thấy cái, có cái gì bất thường đâu. Cả làng này đông người, dương khí rất mạnh chứ có cái gì đâu. Quả thực là ông Long cũng có phát hiện ra cái gì đâu. Ông đang nghi những điều cô dạt nói ra. Phàm là những nơi có quỷ ngự, lại còn là cái thứ ác minh. Nếu như không có quỷ khí thì hẳn là khí tức cũng phải đảo loạn chứ. Đằng này ở nơi đây rất ấm áp. Hai ông cháu lại đi bộ một quãng ra chỗ ven sông. Chỗ này có con đê bối ngăn cách giữa làng với bờ bãi bên kia. Ông vừa đi vừa quan sát kỹ. Thế nhưng tuyệt nhiên là ông không nhìn ra thứ gì. Ừ nhỉ, lạ nhỉ. Hai ông cháu kéo nhau vào ngồi nghỉ ở một hàng nước ven đường. Quán cóc này là cái lán nhỏ, có mấy cái bàn thấp và mấy cái ghế nhựa. Một bà cụ tóc bạc trắng đang ngồi tiếu táo nói chuyện với mấy lão xe ôm. Trông thấy ông Long không phải là người dân ở đây. Bà cụ rót hai cốc trà đá rồi tiếp tục nói chuyện liến thoáng. Ông Long bắt đầu dò la tin tức. Ờ, ở đây mát quá cụ nhỉ. Cụ là người đây à? Ừ. Bà cụ gật đầu. Ông Long hỏi là bà ở đây từ bao giờ? thường bà bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Tôi là người gốc ở nàng này bác ạ. Tôi bán ở đây mấy chục năm rồi, thường là tôi bán từ sáng đến đêm đó. Biết là chuyện ở trong vùng ấy chứ nó thật với bác. Ở đây đến đến nhà đứa nào mà nó đãi khai, đứa nào mà nó nó ỉa thối tôi còn biết chứ. Xem ra đây chính là nơi khai thác. Ông Long bắt đầu lân la những câu chuyện sông nước ly kỳ. Bà cụ cũng dần dần bị cuốn theo. Được một lúc, ông hỏi. Ê, thế gần đây, cụ có thấy có điều gì bất thường ở khúc sông này không? Đặc biệt là khi trời tối. Có cái sự tâm linh liên quan đến thần thánh ma quỷ gì không? Bà cụ nheo mắt, bờ môi miếm chặt, nhìn chăm chăm ông Long từ đầu đến chân. Này, thế ông là nà... Ông Long gãi đầu cười cười, à, tôi tôi tôi là nhà báo tự do, đang đi làm phóng sự sông Hồng ấy mà. Bà cụ gật đầu, mấy lão xe ôm nghe thấy câu chuyện quấn thì cũng xúm lại hóng hớt. Bà cụ bắt đầu kể, ôi dồi ôi, ở quanh cái khúc sông này, từ hồi mà tôi còn con gái, nó đầy thú kỳ dị nha, nạ lắm Trước đây thì thi thoảng cũng có người chết đuối đấy. Mấy cái chuyện ma cỏ thì nói thật, làng quê nào mà chẳng có. Dù sao thì làng này cũng kiếng cẩn thận. Dân tình thì bình thường hiền lành, làm ăn phát đạt. Cũng chẳng có mấy cái chuyện nghiêm trọng xảy ra. Mấy ông xe ôm cũng kể. Thời còn bé, công cũng nghe đồn có cái chuyện con giải. Tức là một giống rùa mai mềm khổng lồ, bò lên bờ bắt trâu ăn ở trên bãi. Ông lòng nghĩ... Nghe đồn ở đây từng xuất hiện con rắn khổng lồ to lắm Hỏi bà cụ Thì bà cụ phẩy phẩy cái quạt Dạ ôi Bốc phiết Làm gì có cái chuyện ý Mấy người xe ôm cũng cười rồi lại kể một vài chuyện Nhưng quả thực không liên quan gì đến con ác linh Ông Long đứng dậy Có lẽ những người này không biết thứ mà ông cần Ông thanh toán tiền rồi tiếp tục thăng rong đi bộ Gia đình làng Ở bên mép đê bối Không khai thác được thông tin từ người làng Thì đình làng chính là nơi có nhiều thông tin nhất Tới nơi may sao hôm nay cổng đình đã mở Bên trong có ông cụ tử chừng 70 tuổi đang quét lá Dạ chào cụ ạ Xin phép cụ cho vào tham quan đình Ông già ngẩn đầu gật gật không nói năng gì Nơi đây hương khói rất đậm Lắc đắc xung quanh có thể thấy cũng có vài khách du lịch vãng lai Ông Long tiến vào trong gian chính thắp hương cho thành hoàng làng Cũng là ông tổ nghề của mảnh đất này Xong xuôi bắt đầu bắt chuyện với ông Tử Ông Tử tên là Vũ Trông giữ ở đây độ chục năm Nghe ông Long hỏi về chuyện tâm linh Ông Tử hào hứng kể ra nhiệt tình lắm Tuy nhiên ông bảo Cái khu này nó yên lắm Từ bao đời rồi Có chăng chỉ là những câu chuyện đồn thổi vô căn Người này thấy cái bóng trắng Đứa kia thì nghe tiếng hú vào những đêm tối Nhưng quả thực là chưa có chứng cớ cụ thể nào. Kỳ lạ thật đấy nhỉ? Sau một hồi dò hỏi, ông Tử cũng không biết thêm gì về manh mối của thứ kia. Chi Béo cũng bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ những gì mà hồn ma cô giặt nói là không đúng? Nếu như con ác linh nó đến từ nơi đây, thì ít nhất người ta cũng phải có một vài thông tin đồn đoán. Có thể là những tin đồn xưa cũ, Hoặc là những câu chuyện truyền miệng về một con rắn ẩn náu nơi đáy nước. Nhưng tất cả những câu chuyện ở đây thì không hề có liên quan gì. Ông Long cảm ơn rồi rời khỏi đỉnh. Lúc này trời đã xế chiều. Hai ông cháu quay về mà trong lòng hụt hẫng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Thông tin về con ác linh chưa khai thác được. Thế nhưng trực giác của ông Long thì thấp thỏm không yên. Định bụng tối nay sẽ quay về bên cầu Nhật Tân, hỏi cô giặt cho ra nhẽ. Xe mới đi được một quãng thì bất giác cậu chí nhìn thấy một thứ gì đó Ông ơi, ở kia có người kìa Dưới khốc gốc sung giả ven Có một cái điếm nho nhỏ dựng bằng đá ong lờm trầm rêu mốc Có một người đàn ông đang đứng khua chân múa tay ném đá xuống sông Người này mặc áo rách bươm, đầu tóc bù xù Ánh mắt lờ đà lờ đờ Cứ mỗi lần ném một viên đá xuống lại lầm bẩm một câu gì đó Sau đó ôm đầu bỏ chạy Lúc lúc lại rụt rè gión rén quay trở lại dòm dòm Rồi lại ném đá xuống sông Ông Long dừng xe Hai ông cháu lại gần kiểm tra Trong thoáng chốc Ông có thể nhìn thấy ánh mắt của người kia sợ hãi Xem ra con mắt lạc thần thế này Thì đây là một kẻ điên Ông nheo mắt nhìn xuống Chỗ mặt nước nơi người đó đang nhảy nhót, có lờn vờn gì đó. Cũng ở ngay vị trí bên dưới chỗ cái điếm thờ bí ẩn. Đây rồi, chính là đây rồi. Người điên kia không để ý tới hai ông chóng. Anh ta chừng 40 tuổi. Anh ta cứ ném đá xuống nước mà hú hét. Mỗi một lần ném đá xuống thì dưới lòng sông bùng lên một khí tức gì đó loang thoáng. Rồi sau đó lại biến đi rất nhanh Ông Long bước tới gần Ông cảm thấy Dưới chân mình mặt đá của đê bối Có vẻ không ổn Tựa như là ông đang bước chân trên một vùng rỗng tất Dường như ở dưới Có một lay động gì đó Ông hỏi người đen kia Đang Làm gì Anh này cứ vừa chạy nhảy vừa ném đá Nhìn ông Long Bất ngờ anh nói một câu Nó Nó đấy... Nó to lắm. Răng của nó như là móc câu. Mỗi một lần chăng mờ là nó nổi lên nhá. Mặt nước cũng như là sôi lên đi. Sợ cực. Nó kêu hồng học, hồng học rồi nó mới lặn đấy. Hai cháu trợn mắt. Chính là đây rồi chứ đâu. Ngay câu đầu tiên mà người điên nói. Ông Long đã bắt đầu mở ra cánh cửa bí mật rồi. Ông Long sốt sắng chạy đến chỗ mé đê bối, ngó đầu xuống xem. Ông hỏi nó là thứ gì? Tại sao người điên lại có thể trông thế được? Trông nó có phải giống như con rắn? Người điên lúc này tay vừa ném đá, vừa sợ hãi. Ở chỗ này này, ở bên dưới này này, hang của nó đấy. Xuống dưới đấy là không lên được đâu. Sau đó anh ta rú lên một tiếng rồi kinh hãi bỏ chạy Ông Long đứng sững sờ Chính là chỗ này rồi Mặt sông sóng vỗ ị hoạt Trời về chiều, nước sông đã chuyển sang màu đỏ đồng Những vệt nắng cuối ngày hắt lên nền trời loang lộ Trông cứ như máu loãng Hai ông cháu đã biết Thứ mà họ đang tìm kiếm ở là ở đây Ánh mắt ông Long đâm đâm nhìn xuống vị trí mà người đen ném đá Đang cố gắng cảm nhận khí tức Cái điếm nhỏ rêu phong cũ kỹ Bên gốc sông già Như đang trở gồng mình chống đỡ thứ gì đó dưới lòng sông tăm tối Chi béo không dám mon men xuống gần mặt nước Ông Long nhắm mắt lại Đột nhiên ông đưa tay lên miệng Tay kia ông bất ngờ bắt ấn thượng đồng Từ bàn tay của ông Long xuất hiện một luồng ánh sáng lập loè lập loè. Ông vận lên một chút thánh khí, lòng bàn tay của ông liền ấn mạnh xuống mặt nước. Ông ông ngoại ơi, ông định làm gì đấy? Ông Long không đánh ra đòn thánh khí như thường lệ, mà ông đang từ từ tỏa ra một thứ thánh khí nhẹ nhàng. Luồng thánh khí này cứ trườn vờn trườn vờn xuống. Bao phủ quanh mặt nước Ở dưới chân ông Gió cứ nổi trần vờn lên Gió không tạt về phía hai ông trống Mà cứ thế Gió quanh quẩn thánh khí trong lòng bàn tay của ông Long Bị thổi tan Những giải khí mờ mờ thành vòng xoáy Ngay lập tức Nó bị hút Tụt xuống dưới mặt nước. Hai ông cháu giật mình. Ông Long lại thử thêm một lần nữa. Lần này ông mím môi vận thêm thánh khí mạnh hơn. Miệng ông khẽ niệm. Tạm phủ công đồng. Tư phủ vạn linh. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của ông Long. Thánh khí mầu tiếc. Từ từ tụ lại, rồi sau đó nhẹ nhàng tỏa ra nó giống như là một làn khói tròn vờn ở trên mặt nước, trông đẹp mắt lắm. Lần này cả mặt nước xung quanh tụ lại thành một vòng xoáy. Vòng xoáy đầu tiên là nhỏ, hút được một chút thanh khí, nhưng thấy thanh khí xem ra vẫn còn dày. Vòng xoáy bỗng nhiên loàn to hơn, rồi nhanh chóng hút tụt toàn bộ thanh khí làm cho ông Long ngây cả người. Ai trà trà, là huyệt tụ linh khí à? Ông ơi, huyệt huyệt tụ linh khí là sao? Thánh khí màu tím của ông Long biến mất dưới làn nước. Ngay khi luồng thánh khí vừa rời khỏi bàn tay của ông Long, nó như là bị một lực hút bí ẩn hút đi. Thế rồi thánh khí bị lực hút đó nuốt chừng biến mất hoàn toàn. Ông Long thử thêm vài lần, thánh khí cứ dập dìu tỏa ra rồi lại bị hút. Nó giống như là một cái lỗ cống, một cái lỗ đen Không biết là thánh khí đã bị hút đi đâu Thế nhưng ông Long lúc này đứng lên chỉ tay xuống nền đá dưới chân Chỗ này, nó nằm ngay trên một mạch linh khí ngầm của sông Hồng Dòng sông này chảy dọc đất Bắc Mang theo linh khí và âm khí từ núi về biển Cứ thế trôi nổi cả ngàn vạn năm Cái đoạn này đúng là một nút tụ rồi Nó là cái rốn hút khí Bảo sao mà thánh khí của ông vừa xuất ra một cái là nó bay đi luôn. Chỗ này là một huyệt của Long Mạch, là nơi hấp thu linh khí đấy. Cái điếm canh này là điếm chân giữ khí huyệt, đó. không còn nghi ngờ gì nữa. Nó là... là... Chi béo cũng kinh ngạc. Ông ơi, nó là nơi ở của con ác linh phải không ông? Ông Long gật đầu. thánh khí trong bàn tay của ông Long vẫn trờn vờn tỏa ra. Vòng xoáy mà thánh khí tạo ra như một cơn lốc. Cho dù ông có tỏa ra bao nhiêu thánh khí Thì đều bị nó hút đi hết Ông Long thu lại ấn thượng đồng Ông con mày nghĩ ngợi Ông vẫn cảm thấy có gì đó không đúng Phàm là những nơi tụ linh Thì không thể nào sinh ra những thực thể độc ác được Ngôi làng bát chàng này trước giờ Cũng không có vấn đề gì to tác Cớ làm sao huyệt linh lại chứa được một con ác xà Không lẽ là nguồn gốc của nó không phải từ đây Ông Long vốn dĩ Là một đồng nhân đã trải qua rất nhiều chuyện, biết rất nhiều điều. Mỗi một lời ông nói ra đều là những lời vô cùng quý báu đối với trí béo. Ông Long đoán khả năng thứ này không sinh ra ở đây. Chẳng qua huyệt tụ linh đã kéo nó về đây ẩn mình tu luyện, hút lên linh khí của trời đất. Chính vì nó được che chở bởi huyệt tụ linh, cho nên bao năm qua không ai nhận ra nó ở chỗ này cả. Nó mượn luôn cái linh thiêng để che lấp đi cái hùng dữ vừa để ẩn nóng. Vừa để hấp thu linh khí Phục vụ cho mục đích tu luyện Ông ơi Có lẽ nó khôn nhỉ Ông Long gật gật đầu Phàm là những vật đã đạt đến cảnh giới cao Thì chắc chắn chúng rất nham hiểm Chúng nó hiểu được quy luật của tự nhiên Điều mà ông Long phán đoán Hoàn toàn phù hợp Ông thấy làng bát chàng này Phúc khí rất vượng Mà nơi như thế này thì không thể nào Sinh ra cái thứ oán linh độc địa Vậy thì chỉ có thể là nó đến từ nơi khác Nó nương nhờ ẩn náu ở đây mà thôi Ông ơi Thế bây giờ phải làm gì Hay là Ông thử trục hồn ra xuống dưới đấy Kiểm tra xem như thế nào Ông Long cốc cho thằng cháu một cái Ủa hay Nên Mày bảo ông xuất hồn ra chui xuống đấy Thì mày bảo ông đi chết à ha Với lại Ông có biết xuất hồn đâu Hả Phép này chỉ có Lão Phong Mới làm được thôi Ông, ông ông Phong ở Hải Dương á Thế thì hóa ra ông không giỏi bằng ông Phong à Mày lên tha lên thiên chứ lì Ông Phong giỏi một cách Tao giỏi một kiểu khác chứ lì Mày so sánh vớ vớ vẩn Thế mày lại coi thường ông ngoại mày đấy Chi béo nhăn mặt Ông Long đưa tay bấm đột một lúc Chân ông khô khu dưới đất vạch tìm đường Ông nói ông cảm thấy dưới này đất trống và rộng Chắc chắn nó phải có một cái hang lớn Cái hang này cắm thẳng vào long mạch Nó giống như một vết nứt Và đây chính là cái ổ Nơi cho ác linh ẩn thân Ông ơi thế thì nó, nó từ đâu đến nhỉ Bây giờ làm thế nào để nó xuất hiện Ông Long chầm ngâm Tào cũng không biết nữa Tào chưa nghĩ ra à, Khó nhỉ Ông ơi Hay là Hay là ông con mình Cho nổ bùm phát Thế là xong Ôi con ơi nổ được cái chỗ này thì phải bao nhiêu là thuốc đậu Rồi đến lúc đấy người ta bế cả ông cả mày Cho đi ăn cơm nhà nước đi con ạ Khó nhỉ Thế là ông Long cứ thế mà ngồi đấy vò đầu bức tai suy nghĩ Còn trí béo thì đứng đó nhởn nhởn nhở nhơ nhơ Có lúc thì cũng cầm viên đá lia trên mặt nước Có lúc thì chán Thử vận lên thánh khí lập lòe lập lòe như là cái đốm lửa que diêm Mặt trời đã dần dần xuống ở bên kia sông, bóng tối cũng dần dần bao phủ. biết là anh em thích cái nhạc này. Thú thật tôi không phải là con nhà tứ phủ. Thế nhưng mà tôi nghe cái nhạc này tôi cũng thấy feel, tưởng thế như say như sì. <cười> ok, chúng ta sẽ chờ đợi uh, tập 2 vào ngày mai nha các bạn. À, ngày mai nhá. Ừ. <cười> <cười> Ngày mai 22 giờ15 phút nhé Ok à, một lần nữa tôi xin phép anh em tôi giới thiệu lại với anh em về cuốn sách của tác giả Trung Kiên đây là cuốn Chuyện ma làng quê làng tôi lắm quỷ nhiều ma là một trong những cái cuốn truyện ma làng quê rất là ấn tượng của tác giả Trung Kiên nhé giá của nó là 129 cá Đó Nó được xuất bản chính thống Đấy bên trong này là Có hình ảnh của ông tác giả Trung Kiên này Và có cả cái dòng chữ ông ký tặng Sách thì Có cả mục lục các thứ đây Giấy, Độ dài là 1253 trang Giấy in các thứ rất là ok Chuyện thì tôi xin phép là tôi không uh, Spoil nội dung Tuy nhiên cũng là một trong những chuyện tôi đã từng đọc rồi và cũng được rất nhiều anh chị em yêu thích ở cái bản audio các bạn có thể là liên hệ với tác giới chung Kiên để sửa quan sách hoặc là theo hai cái cái cái comment mà tôi đã ghim lên để trực tiếp vào trong sàn để mua nhé uh -huh. uh, cá nhân tôi thì Tôi vẫn cứ thích những cái câu chuyện làng quê của tác giả Trung Kiên hơn là là chuyện tâm linh tứ phụ. Đây là phải nói rất là thật. Tôi vẫn thích những chuyện làng quê hơn. Từ làm dâu đất độc 1, 2 cho đến là uh, câu chuyện bà nhà bà Cụ Thiên. Cho đến cái câu chuyện về từ cái hồi mà ở chợ quê có ma. Đấy thì đều để lại cái ấn tượng rất là sâu sắc cái lối viết của tác giả Tại vì nó rất là gần gũi Nó gắn với những cái tích dân gian Chính cái nơi mà chúng ta sinh sống Và có thể là khi mà nghe những cái Đọc những cái chuyện đó chúng ta thấy rằng là À hình như cái này ở chỗ mình nó cũng có nữa Đấy thì cá nhân tôi thì tôi thích Những cái, cái chuyện làng quê của tác giả Trong Kiên hơn thì anh chị em đừng ngại ngùng gì Hãy nhanh chóng sở hữu cuốn sách này Tác giả Trong Kiên tôi đọc ở đây Thì in, hình như có nghìn bản thôi Bạn ấy cũng không làm quá lớn Nha. Cuối cùng thì xin phép anh em tôi lại Quảng cáo trẻ ít phút Sau đó là chúng ta nghỉ Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục để xem là Cái con ác linh này là gì à, Trời nó càng Càng mưa Tọn và nắng gắt Thì cái móc câu nắng mới nó càng ngon à, Đợt mùa lạnh Và mùa xuân vừa rồi thì nó là mùa Của trà đinh, trà nõn tôm Trà lòng vân Thì đến bây giờ nó là cái thời mà chuẩn của cái thời kỳ chuẩn của móc câu những cái lá trà non nó bắt đầu chuyển bánh tẻ nó chịu mưa chịu nắng cho nên là nó nó làm cho cái chất trà nó đậm hơn rất là nhiều như anh em nào mà là dân nghiện trà nặng lắm tức là uống trà nó nó phải đậm về chát kiểu kiểu như tôi ấy thì rất là thích trong cái đợt này móc câu nắng mới 3 lít rưỡi một kg nó là đã ok lắm rồi Và móc câu thượng hạng thì cái tầm này nó đỉnh lắm anh em Nó đỉnh lắm luôn Nha. Anh em nào mà thích thì Mua ngay Còn cái giai đoạn này thì trà xuân thì cơ bản là tôi hết rồi Tôi chỉ còn ít lại để cho các bác uh, lãnh đạo ở dưới xưởng Với lại ông già tôi uống thôi Chứ cũng không còn trà xuân nữa rồi hết rồi uh -huh. À nó khác nhau chứ Nó khác nhau chứ bé Thủy Nó khác chứ hạng thì nó nó cao cấp hơn đó em ừ. Năng mới thì nó nó bình dân hơn một tí thứ nhất là giá tiền nó khác nhau và thứ hai thì chất nó cũng khác nhau anh thì cá nhân anh thì thấy đến năng mới tôi là anh đã thấy ổn lắm rồi trước giờ thì anh vẫn uống móc câu năng mới đó ừ. uống trà đặc thì cứ cứ hàng móc câu này mà mà uống là ok nha dân uống trà đặc thì đúng là giống anh rồi đấy. Anh cũng uống trà là anh cứ phải pha đặc. Đây. Đây là cốt 2 rồi đây này. Anh em nhìn đây, đây là móc câu năng mới. Đây là cái cốt 2 rồi nha anh em. Tôi uống buổi từ buổi tối chuẩn tính ra phải là cốt 3 rồi đấy. Tôi pha trà thì nó cứ phải đặc thế này. Đấy. Ngoài ra thì mình còn có sạ đen đang gặp Bản remix sạ đen gan gật Cái này nó dành cho anh em nào Hay phải ăn nhậu nhiều Hay phải thức đêm Ăn uống nó cũng không có điều độ thì Dẫn đến việc là chức năng gan của mình bị suy giảm và men gan của mình nó tăng Đấy thì mình Mình uống cái này nó sẽ hỗ trợ Ổn định lại các cái chức năng gan Thải độc gan Cái sạ đen thì nó thải độc gan rất là tốt Nó thanh nhiệt mát gan cộng với cái gan gật này Nó đào thải những cái Những cái chất độc ở trong gan Và làm giảm men gan thì Rất là tốt à, Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ Đào thải cẩn thận sỏi thận Cái xạ đen này thì các bạn cũng đã biết Đúng không ạ Các bạn cũng đã biết rồi Cách đây đổ khoảng chục năm thì nó hiếm lắm mà nó rất là hot à, Cái xạ đen của Của người người Ở Hòa Bình ấy, Của người dân tộc Của người Thái ở Hòa Bình ấy, nó, nó rất là tốt Và nó được coi là thần dược Chống ung thư Thế Nhưng mà tôi cũng phải nói luôn với anh em Rằng là nó chỉ có một vài Cái loại hợp chất Để ức chế một vài dạng dị Tế bào ô cục đó Và ức chế một vài dạng Tế bào ung thư nó chỉ là ức chế thôi nha Nó không trị nha Cho nên là Có nhiều bạn hỏi tôi là, Anh ơi em thấy chỗ này chỗ kia Người ta bán xạ đen chữa ung thư Thì tôi nói luôn mà nó không đúng Cái này là mình đi hỏi rồi hỏi cả các bác sĩ Hỏi cả các những cái nhà nghiên cứu luôn. những cái đơn vị nghiên cứu luôn thì nó nó không phải là chữa đông thư đâu để mà chữa đông thư nó có nhiều vấn đề lắm, nó rất là phức tạp nha, nó có chất ức chế dạng dị tế bào thôi. Thế nhưng mà cái xạ đen này thì nó nó cũng giải độc gan rất là tốt và nó tăng sức đề kháng cho cơ thể thì những cái đấy là có nha. Thế mình phải nói rõ vấn đề nó là như thế. Ok, anh chị em có thể vào trong shop ở trong profile của TikTok vào trong phần sản phẩm ở mô tả video đó, ở sàn cam hoặc là theo số đỏ ở đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ứng ý cuối cùng thì xin chúc quý anh chị em ngủ ngon có giấc mơ đẹp xin chào và hẹn gặp lại